Tiên nhị tác giả Nhĩ căn thực hiện Huy Công từ chuyện được chia sẻ tại website obchuyen.com Quyền chín đỉnh cao Vân Hải chương 1330 thiểm lôi bằng mở ngoặt tròn hai đóng ngoặt tròn Hai mắt lão già nhìn chằm chằm vào vương lâm, vẻ hoảng sợ và không thể tin hình rõ trên gương mặt và khó thể nào che giấu Lão vốn đang ngồi xuống nhập định, không có bất kỳ phát hiện nào thì cửa động phủ đát Âm âm mở ra Chuyện vượt gì thế này lão tu đạo mấy trăm năm nhưng chưa từng bao giờ gặp qua Càng làm lão cảm thấy sờn tóc gáy Chính là khoảnh khắc khi cánh cửa động phủ mở ra Thì một hình bóng cực kỳ quen thuộc lập tức đi từ bên ngoài vào Trong động phủ này được ẩm dấu rất nhiều cấm chế Trong đó có một bộ phận được giữ lại từ trước Những thứ khác đều do chính lão già này tự mình tạo ra trong mấy trăm năm qua Một khi tất cả cấm chí đều được mở ra thì tu sĩ ghét đan đi vào chắc chắn sẽ chết không còn nghi ngờ gì. Dù lão quái nguyên anh tiến vào cũng sẽ bị trọng thương thậm chí cũng bị diệt vong. Nhưng, nhưng lão vẫn phải chơ mắt nhìn hình bóng quen thuộc tiến vào từng bước trong những tiếng nổ vang vọng của cấm chí và những luồng sáng pháp thuật. Hình bóng này chậm rãi đi tới. Hoàn khắc này ra đầu lão chợt trở nên tê dại, đặc biệt là ánh mắt lạnh lùng của đối phương giống như hàng vạn mũi tên xuyên qua tim. Khi ánh mắt của hình bóng kia truyền lên mặt thì lập tức làm cho. Nguyên anh lão già trở nên đau đớn giống như hóa thành thực chất toàn thân xuất hiện rất nhiều lỗ thủng ngay cả Nguyên anh cũng không thể thoát ra ngoài hơn nữa còn có một luồng uy áp vô hình dần bùng ra khi đối phương tiến tới từng bước, mỗi bước chân giống như đang giẫm lên nguyên anh làm vẻ mặt lão già càng trở nên tái nhợt. Thân thể lão trở nên run rẩy, lão phun ra máu tươi, trong mắt bùng lên vẻ hãi hùng, không kịp đứng lên mà cứ liên tục lùi về phía sau. Vương Lâm đi qua tầng tầng cấm chế, Hắn tiến vào trong động phủ, ánh mắt chuyển lên người tiểu bối nguyên anh ở phía trước. Sau đó hắn thu hồi ánh mắt để quan sát động phủ. động phủ này khá lớn, bên trong có sáu thạch thất đâm xuyên qua sơn cốc, bên trong cũng có một con đường nhỏ đi vào cốc. Vương lâm mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy ào ào, bầu không khí trong cốc còn có một mùi hương thơm ngát, rõ ràng nơi đây đã trồng rất nhiều linh thảo đồng phủ rất sạch sẽ, gọn gàng, tường đá bốn phía bóng loáng, mơ hồ có thể phản xạ lại ánh sáng. Đặc biệt là trên đồng phủ được chạm khắc một trận pháp khổng lồ, trận pháp đang chậm rãi xoay chuyển. Một khi mở ra có thể nhìn thấy bầu trời bên trên, đồng thời tường đá cũng trở nên trong suốt để người ngồi bên trong có thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài trái tim lão già nguyên anh đập thình thịch nhưng không dám có bất kỳ hành động nào. Trong mắt lão lúc này vẫn bùng lên cái nhìn cực kỳ hoàng sợ, trong mắt lão thì Vương Lâm đã sống như một chủ nhân thật sự của Đồng phủ, hắn nhàn nhã quan sát, mà chính lão đã trở thành người ngoài, đứng ngồi không yên, tâm trí bàng hoàng. Vương Lâm ngẩng đầu lên nhìn trận pháp, dù trận pháp này nhìn qua rất thô sơ nhưng lại có chỗ tinh diệu. Hoàng khắc khi Vương Lâm lẩn đầu trong mắt lão già chợt bùng lên sát khí, thân thể lão phóng thẳng về phía trước đồng thời đa thì triển thuật thuấn di chỉ có tu sĩ nguyên anh đỡ lên mới làm được. Chỉ trong nháy mắt lão già đã xuất hiện sau lưng Vương Lâm, lão há miệng phun ra một luồng lục quang ẩn dấu một luồng sấm sét mơ hồ còn ẩn dấu rất nhiều tư ảnh quan hồn thê lương. Lúc này tất cả tư ảnh oan hồn đều bao quanh luồng sấm sét rồi đánh thẳng về phía vương lâm. Lão già kia cũng không muốn nhìn kết quả, lão trực tiếp phun ra bản mệnh pháp bảo để bảo vệ phía sau muốn thuấn di ra khỏi động phủ. Nhưng khoảnh khắc khi lão chuẩn bị thuấn di thì hai mắt trợn trừng thân thể hoàn toàn dừng lại giữa không trung ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía trước, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Vương Lâm vốn đang ở phía sau nhưng lúc này lại đột nhiên xuất hiện trước mặt lão, hắn đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào lão. "Ta cho ngươi đi sao?" Vương Lâm dùng hai ngón tay phải bóp chặt luồng sấm sét lục quang rồi hất tay áo lên, thân thể lão già lập tức bị văng về phía sau. Lão phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể đâm vào vách tường phía sau phát ra một tiếng nổ ầm ầm vỡ vụn. Lúc này vẻ hoảng sợ bao trùm ánh mắt lão, lão thất thanh nói, ngươi, sao có thể trở nên mạnh mẽ như vậy? Hai ngón tay vương lâm bóp nhẹ, sấm sét thiên nôi đột nhiên bị sập tắt rồi tiêu tan. Tình cảnh này giống như búa tạ đập thẳng vào tâm thần lão già, thân thể lão chấn động, vẻ mặt không còn chút máu, nguyên anh trong cơ thể trở nên nghệ hoài, khỏi miệng chảy ra dòng máu đen. Ngươi không thể giết ta Người cùng tộc không được phép chém giết sinh tử Nếu ngươi giết ta thì trưởng lão nhất định sẽ Lúc này cảm giác sợ hãi đã bao phủ toàn thân lão già Sự hùng mạnh của vương lâm đã vượt qua sức tưởng tượng của lão Một tên tu sĩ ghép đan trước đó bị mình tùy ý đuổi đi Nhưng chỉ sau vài ngày đã mạnh đến mức khủng bố như vậy Nhưng lão già còn chưa kịp nói xong thì thần thức vương lâm đã bùng ra rồi hóa thành một bàn tay vô hình phóng lên hư không trực tiếp đặt lên thiên linh lão già Lúc này sưu thần thuật của vương lâm lập tức vận chuyển dưới Tu vi hùng mạnh của hắn thì lão già này không có tư cách để phản kháng Thân thể lão lập tức run rẩy, lúc sau đã ngã xuống hôn mê bất tỉnh Khi lục lọi ký ức của lão, ánh mắt Vương Lâm lại lóe lên, hắn rơi và trầm tư. Vương Lâm cũng không giết chết nhiều người tiềm lôi tộc trong thái cổ tinh thần, nhưng hắn đã đoạt được tất cả ký ức của đám người bị giết, vì vậy mà cũng hiểu khá rõ tiềm lôi tộc. Dùng phương pháp phân tán và nuôi dưỡng, bắt buộc đám người trong tộc đấu đá lẫn nhau để bọn họ ngày càng mạnh hơn. Dùng phương pháp này để chọn ra những người xuất sắc nhất 16 tu chân tinh màu vàng Ngoài ba mẫu tinh có rất nhiều người Thì 13 tu chân tinh còn lại đều là những tinh cầu sèn luyện của tộc nhân thiểm lôi tộc. Cứ sau trăm năm sẽ có một danh sách tiến vào thánh địa Chỉ có một danh sách duy nhất Tất cả tộc nhân trên 13 tu chân tinh đều có thể tham gia tranh đoạt Người nào có thể tiến vào thánh địa Có thể tự mình tiếp xúc với sấm sét bất diệt thì tục ấm sẽ được mở ra ngày càng nhiều, đồng thời tu vi kẻ đó cũng tăng mạnh. Lúc này khoảng thời gian đến cuộc chiến tranh đoạt danh sách chỉ còn 7 năm. Nhưng phương pháp được thiểm lôi tộc đưa ra để chọn người vào trong danh sách cũng cực kỳ thú vị, thật sự không phải chỉ dựa vào chiến đấu, hơn nữa còn phải đạt được lôi tinh bảy năm sau kẻ nào có lôi tinh nhiều nhất sẽ được tiến vào thánh địa cơ hội này không thể nào bỏ qua được nó có thể cho ta cơ hội tiến vào thánh địa một cách quang minh chính đại để hấp thu luồng sấm sét bất diệt ánh mắt vương lâm chợt lóe hắn vung tay vung một trảo lên hư không ký hiệu trên mi tâm lão xa đột nhiên trở nên rung động trong mi tâm chợt lóe lên quang rồi bay ra một khối ngọc sản Người thái cổ tinh thần thường rất ít dùng túi chứ vật, thường thì trên mi tâm bọn họ đều ẩn dấu không gian chứ vật, tất cả mọi vật đều có thể để vào trong đó. Trong ngọc sản này ẩn dấu một trận pháp bất cứ lúc nào cũng có thể vận chuyển, nó mơ hồ dung hợp cùng thiên địa, nội dung bên trong có thể thay đổi bất cứ lúc nào, bao gồm một danh sách. Trên danh sách này có một loạt tên người tổng tổng khoảng 800 cái tên. Phía sau mỗi tên đều có một con số khá dài Số này chính là lôi tinh Rõ ràng tộc nhân của tiệm lôi tộc tuyệt đối không phải chỉ có 800 Nhưng chỉ khi nào tiến vào trong đám 800 người này mới có tư cách xếp vào danh sách đi lê thánh địa 19 tỷ 700 Vương Lâm nhìn lướt qua người có số lượng lôi tinh đứng đầu danh sách Hắn khẽ nhăn mày, người xếp ở vị trí thứ nhất có tên là Vân Sam Tử, 13 tỷ 9 ngàn. Người xếp vị trí thứ hai chính là Phù Dung. Vương Lâm vội vàng quét mắt qua, dù xếp ở vị trí 800 cũng có hơn 40 vạn lôi tinh. Lão già Nguyên Anh trong đồng phủ chỉ có vẻn vẹn 7 vạn lôi tinh ít đến mức đáng thương. Lôi tinh không phải là một vật mà chỉ là một cách tên để sưng hô Có rất nhiều phương pháp để nhận được lôi tinh Nhưng nhanh nhất chính là hiến tặng đồ vật này nọ Dù là công pháp thần thông, pháp bảo đan dược, tài liệu luyện khí luyện đan Thậm chí lực lượng hương hỏa chỉ cần hiến tặng cho thiểm lôi tộc thì có thể đổi lấy lôi tinh Trong các phương pháp trên thì lực lượng hương hỏa sẽ đổi được nhiều nhất Những vật phẩm còn lại phải dựa vào đẳng cấp mới có thể quyết định được Những chuyện thế này cũng không phải vương lâm lần đầu tiên trông thấy Năm xưa khi tiến vào vùng đất yêu linh thì cũng giống như lúc này Vùng đất yêu linh muốn chiến công còn thiểm lôi tộc thì lại thay bằng phương pháp khác Phương pháp này đã phát động tất cả tộc nhân tìm kiếm đủ mọi vật để thiểm lôi tộc không những tăng cao tu vi mà còn có thể tích lũy được nhiều tài nguyên phong phú. Đúng là thú vị. Ánh mắt vương lâm chợt lóe tay phải vung lên hư không rồi ấm xuống mi tâm lão già nguyên anh. Ký hiệu của lão già hoàn toàn mở ra, tất cả pháp bảo đan dược bên trong đều bị vương lâm lấy đi. Vương Lâm cũng không giết chết lão này, hắn tất nhiên biết xó tiềm lôi tộc ngăn cả tộc nhân chém giết sinh tử. Nếu giết đi thì sẽ có rất nhiều phiền phức. Vương Lâm cũng không thèm nhìn lão già đang hôn mê trên mặt đất mà trực tiếp đi trên con đường nhỏ tiến thẳng vào sâu trong đồng phủ. Hắn tiến vào trong thì tiếng nước chảy ào ào lại càng thêm rõ ràng Trước mặt hắn không xa có một dòng sông nhỏ đang xuôi dòng Hai bên bờ sông được trồng rất nhiều cỏ tiên Thứ hấp dẫn chú ý của Vương Lâm nhất chính là một cây phát ra những luồng lực lượng sấm sét rất yếu Cây này sinh sống trên vách đá sơn cốc Thân cây thò ra bên ngoài bảy thước Trên đó có sáu quả to như nam tay và có màu xanh sẫm Khi Vương Lâm đang quan sát lôi quả kỳ gì thì ngoài động phủ ngàn rằm có bốn luồng kiếm quang đang gào thét phóng đến Có bốn lão già đứng trên bốn luồng kiếm quang, ánh mắt bốn người đều như điện tu vi không thấp Một lão già trong số đó có tu vi nguyên anh trung kỳ vẻ mặt kêu căng, hàn quang xoay chuyển trong mắt Trong ba lão già đang bay phía sau, một lão chỉ tay về phía trước rồi cung kính nói Tộc quyền trước mặt chính là đồng phủ của tề trì, hắn là lão quái nguyên anh sơ kỳ duy nhất trong phạm vi mời dặm quanh đây, nhiều năm qua lão đã cướp đoạt được rất nhiều bảo vật. Lão già nguyên anh trung kỳ khẽ gật đầu, gương mặt lộ ra vẻ tham lam không thèm che giấu, chậm rãi nói. Rất tốt, sau khi xong chuyện thì ba người các người có thể đến thiên lôi tông nhận lấy lợi ích. Nếu đã làm việc cho thiên lôi tông của ta thì tất nhiên sẽ không thể nào bạc đãi được Trong ánh mắt ba tên tu sĩ ghép đan phía sau lập tức lộ ra vẻ vui mừng như điên Tên trước đó đã mở miệng cũng cung kính nói Nếu lần này tộc thúc lấy được tất cả bảo vật thì nhất định đổi được rất nhiều lôi tinh Lúc đó chắc chắn địa vị ở thiên lôi tông cũng sẽ cao hơn rất nhiều Lão già Nguyên Anh nhìn thoáng qua tên tu sĩ ghép đan vừa mở miệng khẽ nói Những vật lão phu lấy được cũng không phải để Cho chính mình đi đổi lấy lôi tinh mà phải giao cho tôn chủ Lúc này tôn chủ thiên lôi tôn ta đã gần tiến vào trong tiểm lôi bảng Sau một thời gian ngắn nữa sẽ có tên trong danh sách Lời vừa được nói ra thì trong mắt ba tên tu sĩ ghép đan lập tức bùng lên vẻ khiếp sợ, vẻ mặt lại càng trở nên cung kính Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website O.D.O.Chuyện.O.G Huyền 9 Đỉnh Cao Vân Hải Chương 1331 Vì tiền bối Trong sơn tốc động phủ, lôi quả trên cành đều được bao phủ trong những tia chớp liên tục xẹt qua lại. Đây là lôi quả sao? Vương Lâm vung một chảo lên hư không, một lôi quả lập tức rời khỏi cành rơi vào trong tay. Hắn cẩn thận nhìn thoáng qua lôi quả bên trong quả màu xanh này cũng không ẩm giấu nhiều lực lượng sấm xếp. Sau khi nuốt vào thì sẽ cải thiện thể chất, thân thể từ trong ra ngoài sẽ trở nên hoàn toàn thích hợp cho việc thi triển thần thông sấm sét. Trong kỳ ước tên tề trì và vu phi thì một lôi quả có thể đổi lấy một khối lôi tinh. Vương Lâm cầm lấy lôi quả, hắn cũng không ăn mà bóp mạnh tay. Lôi quả vỡ vụn ầm ầm. Hàng loạt tia chớp từ trong lóe ra đi theo tay phạt vương lâm vào trong cơ thể Sau đó lại bị nguyên thần hấp thu Vương lâm khẽ nhắm mắt lại Nguyên thần lặng lẽ quan sát lực lượng sấm sét chân lôi quả Một lát sau hắn mở mắt ra trong mắt bùng lên tia chớp Hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài động phủ Lúc này vẻ mặt hắn vẫn cực kỳ bình tĩnh Hắn khẽ lẩm bẩm Ta đang muốn đi cướp Không ngờ lại có kẻ đưa đầu vào sọ. Lúc này bốn luồng cầu vồng đã gào thét phóng đến ngoài đồng phủ Rất nhanh đã phóng đến bầu trời phía trên đồng phủ Không đợi lão già Nguyên Anh phải mở miệng Một tên tu sĩ ghép đan ở bên cạnh đã tiến ra rồi hướng về phía đồng phủ bên dưới mà quát lớn Tề chi thiên lôi tông đã đến đây còn không mau ra tiếp kiến âm thanh ầm ầm truyền vào trong động phủ một lúc sau vẫn không tiêu tán. lão già nguyên anh nhìn thoáng qua cấm chế bên ngoài động phủ, lông mày lão khẽ nhíu lại. cấm chế trong động phủ mà vương lâm đã đi qua trước đó vẫn chưa được mở ra, cấm ý không có ý nghĩa trong mắt vương lâm, nhưng đối với lão già nguyên anh thì cực kỳ tinh diệu xem ra tên tề trì này có thể trở thành lão quái nguyên anh cũng không phải chuyện tầm thường chỉ cần nhìn trận pháp cấm chí ngoài động phủ thì có thể biết được lão già nguyên anh vung tay ngăn tên tu sĩ kết đan kỳ tiếp tục kêu gọi đầu hàng lão dùng dòm âm trầm để truyền âm xuống tề đảo hữu lão phu khâu đức hải là một trong tứ đại trưởng lão của thiên lôi ung Hôm nay Lão Phu đến đây cũng vì chuyện Tông Chủ Thiên Lôi Tông tiến vào thiểm lôi bằng cho nên cần tề đảo hữu đưa ra một số pháp bảo và đan dược. Giọng nói của Lão già Nguyên Anh rất âm trầm hơn nữa Tu Vi Nguyên Anh Trung Nghị còn ẩn giấu vào trong âm thanh rồi truyền thẳng vào đồng phủ. Khoảnh khắc khi giọng nói của lão già Nguyên Anh vang lên thì cửa chính động phủ bên dưới chợt mở ra ầm ầm, bên trong có một thứ được ném ra ngoài, đó chính là Tề chỉ đang còn hôn mê. Tình cảnh này đột nhiên xảy ra làm ba tên tu sĩ vết đan kỳ trở nên sưởng giờ đồng tử khâu đức hải cùng lập tức co rút. Ngươi muốn tìm hắn sao? Một giọng nói cực kỳ lạnh lùng từ trong động phủ truyền ra. Vương Lâm mặc một bộ y phục màu trắng xuất hiện. Hắn tiến ra ngoài rất ung dung, rất trầm rãi, đồng thời còn bùng ra một luồng uy áp cực kỳ đáng sợ. "Ngươi, ngươi là Vu Phi." Một tên tu sĩ kết đan kỳ trong đám ba người rõ ràng nhận ra Vu Phi. Tuy hắn nhận ra người bên dưới nhưng Kim Đan lại liên tục run rẩy dưới uy áp Ngay cả giọng nói cùng tràn đầy vẻ hoảng sợ và không thể nào tin Lão già Nguyên Anh nhìn chầm chầm vào Vương Lâm Nguyên Anh chấn động và mơ hồ sinh ra cảm giác không ổn Vương Lâm đứng đó nhưng thần thức lão già Nguyên Anh đảo qua lại không phát hiện được giống như kẻ này không hề tồn tại Loại cảm giác này chỉ xuất hiện trên người tôn chủ Nhưng lúc này tình cảnh trước mắt lại làm cho lão già Nguyên Anh sinh ra ảng giác Giống như dù tôn chủ có xuất hiện ở đây cùng không thể phát hiện được khí tức của người thanh niên trước mặt Càng làm cho da đầu lão già Nguyên Anh trở nên tê dại chính là uy áp bùng ra trên người đối phương Luồng uy áp này cực mạnh làm lão già cảm nhận được rất sâu sắc Dưới uy áp này thì ngay cả linh lực trong cơ thể cũng giống như đông cứng lại. Đặc biệt là khoảnh khắc khi giọng nói lạnh như băng của đối phương lọt vào tai giống như hóa thành một lực lượng khủng bố muốn xé tọa thân thể ra. Khâu đức hải vã mồ hôi lạnh, lão nuốt vào một ngụm nước miếng rồi chậm rãi lui người về phía sau, lão ôm quyền nói. Lão phu không quen biết với tề chi. Hôm nay cũng là lần đầu tiên gặp mặt Nếu đảo hiếu đã tới trước Thì lão Phu sẽ rời đi ngay Chuyện này chẳng qua chỉ là hiểu lầm Khâu Đức Hải cố gắng áp chế Nguyên Anh đang run rẩy Rồi chậm rãi lui về phía sau Lão cảm giác được tên Vô Phi này Là loại người có tu vi cực mạnh Mình tuyệt đối không thể nào chống lại được Tình hình trước mắt nên bỏ qua cho đối phương Mình cần nhanh chóng quay trở về tôn phái Ba tên tu sĩ kết đan cũng cảm thấy không ổn, cả đám lui về phía sau cực kỳ hoảng sợ kẻ nào cũng muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cứ như vậy mà đi sao? Gương mặt vương lâm lộ ra vẻ như cười như không, hắn đảo mắt về phía bốn người. Dưới cái nhìn của vương lâm trong lòng lão già tu sĩ Nguyên Anh khâu đức hải vang lên những tiếng nổ ầm ầm. Lão không do dự vỗ hai tay về phía trước, một luồng lực lượng khổng lồ cuốn anh ba tên tu sĩ kết đan phóng về phía vương lâm làm vật cản, đồng thời thân thể lão già cùng nhanh chóng lui về phía sau. Lúc này mồ hôi lạnh đã vã ra khắp toàn thân, lão già lập tức muốn dùng thứng di bỏ chạy thiểm lôi tục không cho phép tộc nhân được chém dếp sinh tử, nhưng có thể phế bỏ tu vi, có thể giết chết kẻ khác một cách gián tiếp. Lão già khâu Đức Hải này biết rõ tất cả mọi chuyện, hơn nữa cùng đã ra tay rất nhiều lần, lúc này tâm thần lão chấn động và cực kỳ hoảng sợ, ý niệm đầu tiên chính là bỏ trốn. Vương Lâm không thèm nhìn tu sĩ Nguyên Anh đang thuấn phi, hắn trực tiếp vung tay phải về phía trước, ba tên tu sĩ kết đan lập tức kêu lên thảm thiết ký hiệu trên mi tâm tan vỡ ầm ầm. Rất nhiều pháp bảo bay ra bị vương lâm hất tay áo lên lấy đi Sau đó vương lâm tiến về phía trước một bước rồi phóng thẳng lên không trung. Ba tên tu sĩ vết đan phun ra máu tươi Từng tên rơi xuống mặt đất kim đan trong cơ thể đã vỡ Tuy không chết nhưng đã hoàn toàn bị phế Khâu Đức Hải vừa mới thi triển thuấn vi đã nghe được những tiếng kêu thảm trong lòng lão cảm thấy cực kỳ lạnh lẽo thi triển thuấn vi không chút do dự, khoảnh khắc đã biến mất giữa đất trời. Khi Khâu Đức Hải xuất hiện thì đã ở một khoảng cách rất xa, khoảnh khắc khi xuất hiện lão lại lập tức thuấn vi. Sau mấy lượt thuấn vi, linh lực trong cơ thể lão đã tiêu hao quá lớn. Nhưng lão vẫn không dừng lại mà lập tức lấy ra đan dược nuốt vào rồi tiếp tục thuẫn di. Hình bóng và giọng nói của Vương Lâm lúc này hầu như đã trở thành đám mây đen bao phủ toàn bộ tâm thần lão già khâu Đức Hải. Lúc này mây đen đang ép chặt lên Nguyên Anh, lão rất sợ bị hình bóng kia đuổi theo. Sau khi thuấn di 10 lần liên tục thì khâu đức hải đã chạy ra ngoài gần 10 vạn dặm Lão đã nuốt vào rất nhiều đan dược, có thể nói là liều mạng Khi thuấn di lão lập tức bóp nát ngọc sàn tàu cứu của tông môn để kêu gọi đồng môn đến cứu viện Trong thiểm lôi tộc thì những tông phái nhỏ như thiên lôi tông có rất nhiều Những tông phái này đều do chính tộc nhân thiểm lôi tộc lập ra Đối với vấn đề này thiểm lôi tộc tất nhiên sẽ không can thiệp Ngược lại còn khích để tộc nhân thành lập càng nhiều tôn phái càng tốt Sau nhiều lần thuấn di liên tục toàn thân Khâu Đức Hải đã vã đầy mồ hôi Hít thở cùng trở nên rồn rập Lúc này sau một lần thuấn di thì trước mặt Khâu Đức Hải đột nhiên lói lên hào quang Một người đàn ông trung niên áo xanh thuấn di ra Hắn cau mày quét mắt về phía Khâu Đức Hải Khâu trưởng lão, ngươi gặp phải chuyện gì mà kinh hoàng như vậy, lại còn bóp nát cả ngọc giàn cầu cứu Khi khâu đức hải nhìn thấy người đàn ông trung niên thì khẽ thở ra một hơi, lão cùng không trả lời đối phương mà lập tức ngoài mặt lại nhìn về phía sau Thần thức khâu đức hải đảo qua một lượt Sau khi không phát hiện ra một chút xấu hiểu của Vương Lâm thì đành cười khổ, lão nhìn về phía người đàn ông trung niên trước mặt và chuẩn bị nói chuyện. Nhưng đúng lúc này, một âm thanh làm cho khâu Đức Hải hồn bay phách lạc lại lạnh lùng truyền ra từ trong thiên địa. Không chạy sao? Khoảnh khắc này ra đầu khâu Đức Hải lại trở nên tê dại đồng tử hai mắt bùng linh vẻ hãi hùng cực điểm. Lão làm gì có thời gian nói chuyện với tên đàn ông trung niên kia mà vội vàng thuấn di về phía trước Người đàn ông trung niên kia cũng sững sờ khoảng khắc khi âm thanh của vương lâm vang lên Thì nguyên anh trong cơ thể giống như bị búa tạ đập vào thật mạnh Người này phun máu tươi đặc biệt là hành vi của khâu Đức Hải lại càng làm cho người này hoảng sợ Người đàn ông này cùng lập tức thuấn di theo khâu Đức Hải không chút do dự Nếu hai người các ngươi tản ra thì sẽ lập tức bị phế bỏ tu vi Hai người này điên cuồng bỏ chạy trên đường đi liên tục sử dụng rất nhiều đan dược và không dám dừng lại Hơn nữa cũng không dám tách ra Nhưng sau nhiều lần thuẫn di liên tiếp Vì tiêu hao quá nhiều tinh lực nên hai người khó có thể chịu đựng được Khâu Đức Hải Ngươi chọc giận loại người như vậy thì tự mình chịu tội Sao lại gáo cả ta vào Người đàn ông trung niên kia nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào Khâu Đức Hải, nỗi tức giận bốc thẳng lên tận trời cao. Vẻ mặt Khâu Đức Hải cực kỳ tái nhợt và sợ hãi, lão đang muốn mở miệng nói chuyện thì giọng nói kinh hoàng của Vương Lâm lại vang vọng trong thiên địa. "Tiếp tục cầu cứu cho ta, gọi tất cả tu sĩ nguyên anh của Thiên Lôi Tông tới đây. Đưa ta đến sơn môn Thiên Lôi Tông của các ngươi, nếu không" phế bọ tu vi. Người đàn ông trung niên được Thâu Đức Hải gọi tới vội vàng bóp nát ngọc sạn tô cứu không chút do so dự, hắn cực kỳ căm hận Thâu Đức Hải, nếu không kéo cả đám người đến cùng chết với nhau thì chẳng thể nào phát tiết được mối căm sân trong lòng. Một lúc sau trên tu chân tinh thiểm lôi tột đột nhiên xuất hiện tình cảnh cực kỳ vượt dị. Bốn tên tu sĩ Nguyên Anh phóng đi như tên bắn với vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ. Ba người trong số đó vừa hoảng sợ lại vừa nghiến răng cực kỳ căm giận. Vẻ mặt vương lâm vẫn cực kỳ bình tĩnh. Hắn chậm rãi tiến lên từng bước không nhanh không chậm đi theo phía sau đám bốn tên tu sĩ Nguyên Anh. Trên đường đi hai người khâu đức hải liên tục kêu cứu. Lại có thêm hai trưởng lão thiên lôi Tông nhập bọn Bốn vị tưởng lão vội vàng cùng nhau bỏ chạy Tất cả đều bắt buộc phải làm theo yêu cầu của Vương Lâm Đều phóng về phía Sơn Môn Tông Phái Dần dần vùng đất phương xa lập tức xuất hiện một ngọn núi Ngọn núi này không cao nhưng mây phủ đầy bên trên Có một con đường đá uốn lượn từ trên đỉnh núi xuống dưới Trên đỉnh núi có một lầu các thoạt nhìn cùng có chút bộ dạng của một tông phái Phía trước, tiền bối, nơi đây Đây chính là thiên lôi tông Bốn tên tu sĩ Nguyên Anh đều cực kỳ hoảng sợ phóng đến nơi này Hâu Đức Hải vội vàng mở miệng nói với âm thanh run dậy. Trên đường bọn họ buộc phải phóng đi như tên bắn, lúc này trong cơ thể hầu như đã không còn linh lực, vì còn phải chịu đựng sự hoảng sợ nên tâm thần bốn người liên tục bị tra tấn. Vương Lâm nhìn đỉnh núi trước mặt hắn vung tay phải lên, một luồng cuồng phong đột nhiên xuất hiện rồi trực tiếp phóng thẳng về phía bốn tên tu sĩ nguyên anh ký hiệu trên mi tâm đám người này lập tức nổ tung. khi những tiếng kêu thảm thiết vang lên thì tất cả bảo vật và pháp bảo bên trong ký hiệu bay ra đều bị vương lâm lấy đi. Đồng thời thân thể đám người này bị cuồng phong cuốn quanh cuồng phong trực tiếp phá vỡ mây mù Một tiếng ấm vang lên cuồng phong đã rơi trên quảng trường trong đại điện Thiên Lôi Tông Thiên Lôi Tông trở nên cực kỳ yên tĩnh Những người có tu vi cao vốn vẫn còn đang ngồi trên quảng trường thổ nạp Lúc này tất cả đều dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía tứ đại trưởng lão bị mém từ trên trời xuống Một lúc lâu sau cùng không ai nói nên lời Tiền bối, tiền bối, cuối cùng ngài cũng đã tới. Trong bầu không khí yên tĩnh, từ trong đại điện thiên lôi tông lập tức có một người phóng ra. Người này rất gầy, tướng mạo có chút xấu xí nhưng Tu Vi đã đạt đến hóa thần sơ kỳ. Hai mắt hắn rất sáng, hắn đang nhìn về phía vương lâm đang ở trên bầu trời, vẻ mặt cực kỳ kích động. Khoảng khắc khi nhìn thấy tiện bối thì tâm tình của ta không thể nào bình tĩnh nổi, tiện bối tu vi thông thiên tác phong không kẻ nào có thể so sánh được. Khoảng khắc này giống như ta đã được nhìn thấy hình bóng của tiện bối trong luôn hồi ngàn vạn năm trước, vì vậy mà ta không thể nào áp chế được kích động. Ta thẩm nghĩ chỉ cần nhìn nhiều lần nhưng lại nhìn thấy kết cục của cuộc đời, mỗi lần nhìn đều làm cho linh lực toàn thân tự động vận chuyển sống như nuốt vào rất nhiều lôi quả thậm chí ngay cả tu vi cũng được tăng cường. Trong thiên địa chỉ có tiền bối mới có thần thông như vậy, đừng nói tới những tên trưởng lão của thiên lôi tộc ngay cả tộc trưởng đến đây đứng trước mặt tiền bối cùng tuyệt đối không thể nào so sánh được tiền bối, vàng bối không có mong ước gì, chỉ tình nguyện xin dâng lên tất cả pháp bảo đã sưu tập được, tất cả đều dùng để dâng hiến cho tiền bối. chỉ mong sao cuộc đời còn có thể được nhìn thấy tiền bối nhiều lần nữa mà thôi. ta chỉ mong sao có thể được nhìn thấy tiền bối bừng lên như mặt trời giữa trưa để cho ta làm tôi tứ. vì tiền bối mà nằm gai nếm mật, vì tiền bối mà chém trời sạch đất. Vì tiền mối mà đánh ngã tất cả kẻ địch Vì tiền mối mà cuốc cung tận tụy chết không hối tiếc Với tu vi như vương lâm mà nghe được những lời nói kích động của tên gầy bên dưới Cũng không khỏi cảm thấy sườn sốt Hắn nhớ tới hứa lập quốc Thực tế không phải chỉ có hắn Dù là bất kỳ một tu sĩ nào khác mà gặp phải tình cảnh này chắc chắn sẽ giật mình Tiên nhị Tác giả Nhĩ căn Thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org quyển 9, đỉnh Cao Vân Hải, chương 1332 Kinh định, tu sĩ gầy còm bên dưới phát ra rất nhiều lời nói, từng câu từng chữ đều chân thành, đám người thiểm lôi tộn trên quảng trường cũng đều trợn mắt há mồm. Dù bọn họ ở trong thiên lôi tôn thời gian không ngắn, nhưng chưa từng thấy vị tôn chủ uy nghiêm và bá đạo này nói ra những câu như vậy bao giờ. Vẻ mặt vương lâm vẫn rất bình tĩnh, khi tu sĩ gầy còm mở miệng thì vương lâm lộ ra nụ cười cổ quái. Vẻ mặt tên tu sĩ gầy còm kia không có chút giả tạo, giống như tất cả những gì hắn nói vừa rồi đều là đạo lý hiển nhiên, vốn đều phải là như thế. Bộ dạng của hắn như vậy làm cho Vương Lâm không thể xuất thủ phế bỏ Tu Vi được Với tâm trí của Vương Lâm thì tất nhiên chỉ cần liếc mắt đã phát hiện ra tất cả mọi chuyện đều là sự cơ trí của tên Tu Sĩ gầy còm Người này rõ ràng biết được không thể nào chống lại mình, chỉ như vậy mới giữ lại được Tu Vi Người tên gì? Thân thể vương lâm từ giữa không trung hạ xuống, giống như lá liễu rơi theo gió, sau đó đứng thẳng trên quảng trường thiên lôi tung Thưa tiền bối Vãn bối là trung đại hồng, trung ở đây chỉ là loại trung chùa nhỏ mà thôi, đại hồng chẳng qua chỉ là sóng lăn tăn Cả đời này vãn bối sẽ tận lực làm việc, chỉ mong vì tiền bối mà nằm gai nếm mật, chém trời rạch đất, đánh chết Tên tu sĩ gầy còm vẫn còn đang tiếp tục nhưng bị vương lâm vung tay cất đứt. Được rồi, ngươi mang tất cả những vật có thể đổi lấy lôi tinh ra đây. Đừng tưởng vẻ mặt Trung Đại Hồng cực kỳ bình tĩnh nhưng trong lòng đã bị người ta dọa cho sợ bể mật. Trước đó hắn đang ngồi trong đại điện, nghe thấy trong quảng trường truyền ra những âm thanh giống như có vật nặng rơi xuống. Khi đảo thần thức qua thì nhìn thấy tứ đại trưởng lão hắn thu phục đã bị người ta phế bỏ Tu Vi vứt xuống bên dưới, điều này làm hắn cảm thấy kinh hoàng và cực kỳ tức giận Nhưng khoảnh khắc khi Trung Đại Hồng nhìn thấy vương lâm thì tâm thần run lên Lửa giận vừa mới được sinh ra đã hoàn toàn biến mất Tu Vi của hắn đã đạt đến hóa thần sơ kỳ Dù không giống như tu sĩ nội giới cảm ngộ ý cảnh nhưng tộc ấm trên mi tâm đã mở rộng được ba phần. Cũng vì nguyên nhân tu vi mà hắn đã được gặp qua tu sĩ Vấn Định. Khi nhìn thấy vương lâm thì hắn lập tức cảm thấy hãi hùng khiếp vía thậm chí còn dinh ra một loại cảm giác long trời lỡ đất. Loại cảm giác này còn dữ dội hơn năm xưa hắn được gặp tu sĩ Vấn Định trong bộ tộc rất nhiều lần. Hắn cảm thấy cực kỳ kinh hoàng, vì hắn tu đạo cực kỳ cơ trí nên đổi lo sợ chuyển thành kích động không chút do dự, sau đó lại liên tục nịnh hót đối phương. Cả đời Trung Đại Hồng cũng chỉ dùng qua kỹ thuật nịnh hót này đúng 3 lần. Lần đầu tiên hắn dùng nó để hóa giải nguy hiểm, lần thứ 2 khi có tu vi nguyên anh nhưng gặp phải tu sĩ Vấn Định lúc đó cũng có kinh hoàng nhưng không nguy hiểm. Sau đó hắn đã thấy được những lợi ích khủng bố từ phương pháp tuyệt vời Này hiện tại hắn lại thi triển pháp thuật vô địch trước mặt Vương Lâm Trong mắt Trung Đại Hồng thì Tu Vi thần thông của mình cũng chỉ có pháp thuật vô địch này mới chính là mạnh nhất Giờ nào phút nào cũng có thể giữ được Tu Vi Vì vậy hắn đã luyện tập nó đến mức độ khủng bố Biến nó trở thành đòn sát thủ của riêng mình Vào những tình cảnh đơn giản thì không bao giờ để lộ ra Lúc này nghe thấy mệnh lệnh của Vương Lâm thì Trung Đại Hồng vội vàng dùng tay phải bấm pháp quyết vỗ lên mi tâm Trên mi tâm lập tức ló lên hào quang, rất nhiều vật dùng để đổi lôi tinh được lấy ra, được xếp chồng như một ngọn núi nhỏ tiền bối, những vật này đều được vãn bối vơ vét nhiều năm qua, dù chỉ là những vật không có giá trị gì đặc biệt nhưng được cái có số lượng lớn, vì vậy. Khi Trung Đại Hồng nói chuyện thì liên tục quan sát vẻ mặt Vương Lâm, sau khi thấy Vương Lâm khẽ nhíu mày thì Trung Đại Hồng lập tức kinh hoàng, hắn cắn răng rồi vội vàng nói, "Tiền bối, Vãn bối còn một vài vật đang được cất giấu rất kỹ, tất cả đều sẽ được đưa ra ngay. Trung Đại Hồng nói xong lập tức vung tay phải vỗ lên mi tâm bên trong lại bay ra hai vật phẩm. Vật phẩm đầu tiên là một cành cây to như cánh tay và ló lên lôi quang. Vật phẩm thứ hai chính là một đan dược được bao phủ trong những luồng sáng tử quang. Hai vật phẩm này chỉ là những lễ vật nhỏ cần dâng cho tiền bối. Hai vật này có thể đổi lấy một vạn lôi tinh Vương Lâm nhìn Trung Đại Hồng bằng ánh mắt như cười như không Ánh mắt này lập tức làm cho xa đầu Trung Đại Hồng trở nên tê dại Khi Trung Đại Hồng còn muốn mở miệng nói chuyện Thì Vương Lâm đã hất tay áo lên Tất cả vật phẩm dùng để đổi lấy lôi tinh Đột nhiên biến mất không một tiếng động Tất cả đều bị hắn lấy đi Dưới tình huống không có bất kỳ người nào phát hiện ra Vương Lâm mở túi chứ vật truyền vào một luồng thần niệm. Trong túi chứ vật lập tức bùng lên một giọng cười cực kỳ vui mừng. Chủ tử cuối cùng cũng nhớ đến ta. Chủ tử ạc đã nhiều năm như vậy ta đây vẫn liên tục dạy bảo lưu kim bưu, không lúc nào sánh xối đâu đấy nhé. Giọng nói của hứa lập quốc từ trong túi chứ vật truyền ra nhưng khi rơi vào trong tai đám người bốn phía thì giống như được phát ra trong hư vô. Đúng lúc này thì thân thể hứa lập quốc đột nhiên xuất hiện trong thiên lôi tung. Chủ tử, tiểu hứa tử hoàn toàn dựa theo sự phân phó của người mà lúc nào cũng tra tấn tên lưu Kim bưu lão tiểu tử kia cũng thật đáng thương. Không đắc tội với ai lại dám đụng vào chủ tử sáng suốt uy phong Anh tuấn tiêu sái Khí khái anh hùng kinh người nhà ta Hứa lập quốc vừa mới xuất hiện Cũng không thèm nhìn người khác Vẻ mặt hắn cực kỳ nịnh nọt Hai tay xoa lại với nhau với bộ dạng luyến tiếc Cặp mắt mong chờ nhìn về phía vương lâm Vẻ mặt vương lâm vẫn như thường Nhưng tâm thần trung đại hồng lại nổ vang ầm ầm Và nhìn chằm chằm vào hứa lập quốc Hai đồng tử của Trung Đại Hồng Co rút lại bên trong chứa ý đối địch. Vừa rồi hắn mơ hồ cảm giác được đối phương chính là kẻ địch khủng bố của mình, nhưng lúc này lại cực kỳ hiểu rõ, người này nhất định cũng tu luyện, pháp thuật vô địch y hệt như mình. Hơn nữa thấy đối phương chỉ cần dùng vài câu ngắn ngủi đá bùng lên, pháp thuật vô địch đỉnh cao, rõ ràng hơn hẳn quá trình thao thao bất tuyệt của chính mình lúc vừa rồi địch Người này tuyệt đối là kẻ địch khủng bố của Trung Đại Hồng ta Trung Đại Hồng hít vào một hơi thật sâu Vẻ mặt hắn vẫn tỉnh bơ, vẫn tiếp tục đánh giá đối phương Chủ tử lần này được ra ngoài nên cho tiểu hứa tử làm vài việc gì đó Đừng bắt ta quay trở về ngay Hứa lập quốc chừng mắt nhìn trên mặt lộ ra vẻ đau khổ Ngay cả vẻ mặt cũng chứa ý niệm Phật vật vô địch. Trung đại hồng nhìn thấy vẻ mặt của Hứa Lập Quốc thì càng trở nên ngưng trọng. Ánh mắt như cười như không của Vương Lâm đảo qua người Hứa Lập Quốc và Trung đại hồng, Vương Lâm gọi Hứa Lập Quốc ra cũng vì chuyện có liên quan đến Trung đại hồng. Có lẽ để Hứa Lập Quốc đi cướp lấy những vật để đổi lôi tinh thì thích hợp hơn so với ta. Vương Lâm đã quyết định, hắn khẽ gật đầu rồi trầm rãi nói: nếu ngươi có thể làm tốt mọi chuyện thì tất cả đều có thể. Vương Lâm vừa mở miệng vừa truyền thần niệm vào trong tai Hứa Lập Quốc để nói rõ một lượt. Sau khi nghe được nội dung thần niệm của Vương Lâm, thân thể Hứa Lập Quốc lập tức trở nên run rẩy, rơ rơ quy quy a vơ chính là kích động mà run rẩy. Hai mắt Hứa Lập Quốc trở nên sáng rực. Sau khi nghe rõ ràng thần niệm Hắn lập tức ngửa mặt lên trời cười rộ lên Những chuyện thế này còn ai có thể làm tốt hơn hứa ra ra chứ Khổ So với tiểu hứa tử ta đây Chủ tử cứ yên tê a mơ mơ chỉ là vài chục tỷ lôi tinh Cứ đặt trên người hứa lập quốc ta là được Cảm giác bất ổn trong lòng trung đại hồng ngày càng nặng nề Hắn tiến lên phía trước Vẻ mặt trở nên cung kính rồi nhìn về phía vương lâm mở miệng. Tiền bối. Vừa rồi tiểu bối còn chưa nói hết. Nơi đây vẫn còn một loại bảo vật có thể đổi lấy 10 vạn lôi tinh. Lúc này vãn bối xin dân cho tiền bối cũng chỉ có những người tu vi thông thiên như tiền bối mới có được những loại pháp bảo như vậy. Trung Đại Hồng nói xong thì vỗ lên mi tâm trong ý hiểu lập tức phóng ra một luồng quang. Trong quang là một thanh phi kiếm cực kỳ sắc bén, đồng thời còn bùng ra những luồng khí tức cực kỳ lạnh lẽo. Trên mặt vương lâm lộ ra nụ cười, hắn khẽ gật đầu rồi thu lấy thanh phi kiếm Hứa lập quốc xoay người lại, ánh mắt hắn quét qua người Trung Đại Hồng. Trước đó hắn không chú ý đến đám người bên cạnh, nhưng khi hắn bắt đầu lưu ý thì lập tức sinh ra cảm giác không đúng. Trên người tên này mơ hồ bùng ra một luồng hương vị vô sĩ. Chỉ có điều bản lĩnh nịnh hót của nhà ngươi còn kém xa hứa xa xa ta đây. Khi hứa xa xa của ngươi chém trời rạch đất thì không biết ngươi còn đang bú sữa ở phương nào. Trên mặt hứa lập quốc lập tức lộ ra nụ cười, hắn dùng ánh mắt thân thiết nhìn về phía trung đại hồng rồi cười nói. Vị đảo hữu này là Trung Đại Hồng xoay người nhìn về phía hứa lập quốc Trên mặt hắn cũng lộ ra nụ cười Hắn ôm quyền nói Tại hạ là Trung Đại Hồng Trung là Trung loại lớn Hồng là Đại Hồng Thủy Khoảnh khắc khi ánh mắt hai người giao thoa vào nhau nụ cười trên gương mặt hứa lập quốc vẫn không thay đổi Ánh mắt hắn lại đảo qua Đang định mở miệng nói chuyện Đúng lúc này thì Trung Đại Hồng lại tiến lên một bước hắn hướng về phía vương lâm rồi nói bằng giọng điệu nịnh nọt tiền bối thiên lôi tông của phán bối có rất nhiều người hãy để tiểu bối lấy tất cả những vật đổi lấy lôi tinh sâm lên cho tiền bối trung đại hồng nói xong thì lập tức xoay người nhìn về phía đám người đang trợn mắt há mồm trên quảng trường hắn lập tức gào lên vang rồi Khi Trung Đại Hồng gào lên, tất cả những vật có thể đổi được lôi tinh đều rơi vào trong tay. Hắn lại dân lên, Vương Lâm lại thu đi. Lúc này ánh mắt Vương Lâm chợt lói lên, tay phải khẽ lật bên trong xuất hiện một viên đan dược, tờ. Đan dược này chỉ là Vương Lâm tiện tay lấy ra, nó không có giá trị gì với hắn. Chẳng qua chỉ là gian dược hắn tiện tay luyện chế bằng thú hồn cấp 4 trên vân hải tinh vực Nhưng khi Trung Đại Hồng nhìn thấy đan dược này thì cặp mắt trợn trừng Vẻ mặt kích động rồi kêu lên bằng giọng kinh hoàng Hàm hồn đan Đan dược này có thể đổi lấy hai vạn lôi tinh Hơn nữa lại cực kỳ hiếm có Ánh mắt vương lâm lói lên tay phải khẽ vung Đan dược đã rơi vào trong tay Trung Đại Hồng Thuốc này ta cho ngươi, từ nay về sau chịu khó vì ta mà sưu tập những vật đổi lấy lôi tinh? Vương Lâm nói bằng giọng điệu cực kỳ bình thản, hắn cũng không muốn lấy đan dược của chúng mình đi đổi lấy lôi tinh của thiểm lôi Tộc. Nếu như vậy thì cần lấy ra số lượng rất lớn, vì vậy mà vô tình tăng thêm thực lực cho thiểm lôi Tộc. Cho nên vương lâm hắn mới tặng ra một phần cực nhỏ Mục đích là bắt buộc Trung Đại Hồng tận tâm sưu tập hàng loạt pháp bảo của tộc nhân thiểm lôi tộc Dùng vật phẩm của tộc nhân thiểm lôi tộc để đổi lấy lôi tinh về cho mình Trung Đại Hồng hít vào một hơi thật sâu Hắn nhận lấy đan dược rồi nói Tiến bối yên tâm Vãn bối nhất định sẽ suốt hết toàn lực Hứa lập quốc nhìn chằm chằm vào trung đại hồng với ánh mắt không có gì tốt đẹp. Tuy đan dược chẳng là gì với hứa lập quốc hắn nhưng lúc này nhìn thế nào cũng thấy tên trung đại hồng kia cuộc phì gai mắt trong lòng bùng lên ý nghĩ ác độc. Con mẹ nó dám cùng hứa ra ra tranh đoạt địa vị được sủng ái trước mặt sát tinh tiểu tử ngươi cũng to gan thật. Ta thấy ngươi không nên gọi là trung đại hồng nên gọi là trùng đại hồng mới đúng. ngươi cứ đợi đấy, hứa sa sa ta nhớ rất kỹ. hai ngàn năm nay ở bên cảnh sát tinh cũng chỉ có một mình sủng vật như hứa sa sa là có kết cục tốt đẹp. nhà ngươi cứ để cho hứa sa sa có thời gian xem ta giết ngươi thế nào, ta sẽ để cho lưu kim bưu đi giết ngươi. ánh mắt hứa lập quốc đột nhiên lóe lên, trên mặt lộ ra nụ cười âm hiểm tiên nhịt tác giả nhĩ căn thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiocuient quyển chín đỉnh cao vân hải chương một thế này mới là sống chứ thời gian chậm rãi trôi qua trên tu chân tinh lôi tộc chỉ trong nháy mắt vương lâm đã ở trong tiềm lôi tộc được một tháng Khoảng thời gian này Vương Lâm cũng không quay trở về Đồng Phủ trước đó mà chọn cách ở lại Thiên Lôi Tông, hắn nhắm mắt ngồi xuống và khoanh chân thổ nạp. Một tháng này hứa Lập Quốc và Trung Đại Hồng lấy Thiên Lôi Tông làm trung tâm rồi quét ngang về bốn phía, lấy đi rất nhiều vật phẩm có thể đổi lấy Lôi Tinh. Lúc này những vật phẩm trong tay Vương Lâm đã có thể đổi được gần 10 vạn Lôi Tinh. Hứa lập quốc được đi ra từ trong khe nước chữ vật Dưới sự hưng phấn và kích động mà điên cuồng triển khai hành động bên ngoài Thiên Lôi Tông Hắn không những hành động một mình mà mang theo người tên đệ tử trúc cơ của Thiên Lôi Tông trên đường đi sống hệt như dòi bò Cũng không biết hắn dùng phương pháp đặc biệt gì mà những tu sĩ kết đan gặp phải đều được thu dưới chướng Chỉ trong khoảng thời gian một tháng nhưng số người thiểm lôi tộc đi theo bên cạnh hứa lập quốc đã đạt đến gần 100. Cũng không biết tên hứa lập quốc này học từ nơi nào mà bắt đám người thiểm lôi tộc dùng tre tạo thành một ngai vàng cực kỳ khủng bố. Ngai vàng này dài trên trăm trượng bên trên hào quang rực rỡ. Hứa lập quốc nằm trong ngai vàng bên cạnh hắn còn có bốn cô nàng nữ tu làm bạn Sâm ô đến mức cực điểm ngai vàng trăm trưởng này được khiêng bằng 10 tên tu sĩ, phía trước có vài chục tên tu sĩ mở đường, ngay cả phía sau cũng là như thế. Khi đi về phía trước, hứa lập quốc đặc biệt chọn ra hai tên tu sĩ vết đan có giọng nói cực kỳ khủng bố, hai tên này liên tục gào giống. Hứa ra ra xuất hành, khí thế như cầu vồng, bạc trời rạch đất, cái thế vô song, anh Tuấn tiêu sái, không ai sánh bằng. Những âm thanh này như tiếng sấm động, liên tục vang vọng. Hứa lập quốc nghe được mà cười ha hà cực kỳ đắc ý. Hắn dựa người lên một nữ tu bên cạnh còn có một nữ tu khác, mớm, hoa và trên tinh cầu thiểm lôi tục. Hắn uống rượu ngon, lại được hai nữ tu ve vút thân thể đáp mơ hồ hóa thành thực chất. Loại hưởng thụ này làm toàn thân hứa lập quốc trở nên cực kỳ sung sướng. Trên ngai vàng trăm trưởng ngoài bốn nữ tu còn có bốn tên tu sĩ thanh niên tướng Mạo Ấn Tú. Bốn tên này cũng đều quỳ gối hầu hạ hứa lập quốc. Đây mới là cuộc sống. Đây mới là hứa lập quốc ta hưởng thụ cuộc đời. Hai ngàn năm qua sát tinh kia cứ chạy đông chạy tây. Lúc này hứa lập quốc ta mới được hưởng cảm giác vui vẻ. Ha <cười> ha. Vẫn là hứa lập quốc ta thông minh cuộc đời thật là đắc ý, thật là sướng Bên tai hứa lập quốc truyền đến tiếng giống vang rồi Bên cạnh lại có nữ tu và tu sĩ thanh niên hầu hạ Cảm giác thân thể cứ sướng dần dần, hai mắt khép hờ Dần dần lại cảm thấy xúc động Đã lâu rồi không được sung sướng thế này Con bà nó, nếu không phải sát tinh trục được lão tử Thì lúc này lão tử cũng đang hưởng thụ cuộc đời tươi đẹp, khổ. Sợ rằng đã đứt thỏ mà chết rồi. Thôi, nghĩ nhiều vậy làm gì cho mệt. Bây giờ cuộc đời tươi đẹp đã mất đi trong 2.000 năm đã quay trở lại. Nhưng nữ tu lại quá ít. Nếu hơn 100, 1.000 thì hoàn mỹ hơn. Đồng thời cũng phải có thêm 1.000 tu sĩ thanh niên đẹp trai. Có thêm một vạn tu sĩ nâng đỡ ngai vàng, tất cả đều sống lên, điều này mới thực sự là hoàn mỹ. Hứa lập quốc vì mục tiêu này mà đặc biệt giáng sức, hắn cũng trở nên hăng hái hơn. Đúng lúc này bầu trời trước mặt lại có một luồng cầu vồng phóng tới, trong đó là một tu sĩ ghép đan. Tên này tới gần ngai vàng mời trưởng rồi ôm quyền nói. Đại tiên tài thượng! Khí thế như cầu vồng, anh Tuấn tiêu sái, không gì sánh bằng. Nói xong, người này hít vào vài hơi rồi vội vàng mở miệng. Trăm sắm phía trước là động phủ của một lão quái nguyên anh hậu kỳ, lão già này đã phát hiện ra chúng ta. Tất cả cấm trí bên ngoài động phủ đều đã được mở. Hứa lập quốc khẽ véo lên gương mặt một nữ tu rồi vung tay cực kỳ đắc ý. Tiếp tục đi về phía trước để cho các ngươi thấy hứa xa gia ta thu phục một tên vô sĩ nguyên anh nho nhỏ thế nào. Đám người phóng qua khoảng cách trăm dặm rất nhanh, Ngai vàng tạo ra một bóng sâm dưới ánh mặt trời, bóng sâm bao phủ ngọn núi bên dưới giống như mây đen đang kéo đến. giữa ngọn núi kia có một tòa đồng phủ, bên ngoài có rất nhiều cấm chế, hơn nữa còn đặc biệt chặt chẽ. Có tám lá cờ nhỏ được treo bên ngoài ngọn núi tất cả nhanh chóng xoay chuyển rồi hóa thành trận pháp bùng ra xương đen bao phủ bốn phía. Khi ngai vàng đến gần, vẻ mặt hứa lập quốc cực kỳ tự đắc. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, sau khi thu hút tất cả ánh mắt của tu sĩ khắp bốn phía thì hứa lập quốc mới vung tay về phía trước. Khi tay phải hứa lập quốc vung lên thiên địa nổ vang, hàng loạt bóng kiếm vô tận được huyến hóa ra từ trong trời đất. Khi bóng kiếm xuất hiện thì truyền ra những tiếng kiếm siết kinh thiên động địa, những luồng kiếm khí vô tận cuốn ngược mây gió, bầu trời hôm nay cũng trở nên tối sầm. Hứa lập quốc thân là kiếm linh cũng có được ý niệm truyền thừa từ cổ kiếm dù rất lười biếng nhưng khi còn ở trên tứ thánh tông đã bị vương lâm phong ấm lại nên chẳng thể không sốt sức tu luyện. đừng nói tới tiểu bối nguyên anh dù là vấn đỉnh âm dương tư thực ngay cả tu sĩ quy niết cũng không phải là đối thủ của hứa lập quốc. khi tay phải hứa lập quốc vung lên thiên địa chấn động trời đất lập tức bùng lên những luồng kiếm khí vô tận. Số lượng kiếm khí quá lớn làm cho đám tu sĩ bên cạnh hứa lập quốc trở nên run rẩy, sinh ra cảm giác như đưa thân vào trong cửa thiên huyền băng Kiếm khí vô tận lập tức phóng đi ầm ầm, tất cả đều trực tiếp hướng về phía ngọn núi bên dưới Lúc này sương mù đen bao phủ bên ngoài lập tức tan vỡ, khoảnh khắc khi tám lá cờ sắp nổ tung thì hứa lập quốc vung một chảo lên tư không chụp hẳn vào trong tay Sát tinh đang nói, không được làm hư hại bất kỳ một loại pháp bảo nào. Tất cả mọi vật đều có thể đổi được lôi tinh. Kiếm khí phá vỡ xương mù đen rồi trực tiếp rơi lên ngọn núi, hứa lập cố cố tình kho khoang kiếm khí lập tức quét ngang, những âm thanh ầm ầm lại vang vọng. Ngọn núi bị kiếm khí xuyên qua thì lập tức tan rã từng tầng rồi tiêu tán trong nháy mắt. Lúc này bên dưới chỉ còn lại một đồng phủ chống trơn không còn vách tường. Giống như một căn nhà phàm nhân bị người ta lấy mất nóc, trong đồng phủ lộ ra một người đàn ông trung niên với vẻ mặt ngơ ngấn, rõ ràng đã bị tất cả mọi chuyện làm cho cực kỳ hoảng sợ. hướng ra ra xuất hành, khí thế như cầu vồng, bạc trời giạc đất, cái thế vô song, anh Tuấn tiêu sái, không gì sánh bằng. Những âm thanh khủng bố truyền ra từ trong miệng rất nhiều tu sĩ, đúng là bùng ra khí thế có thể chém trời rạch đất. Tất cả âm thanh đắt làm người đàn ông trung niên bên dưới thanh tinh trở lại. tuân lệnh hứa ra ra thì dâm lên tất cả vật phẩm đổi lấy lôi tinh. Nếu không thì hứa ra ra phế bỏ tu vi và giam cầm cả đời. Hai tên tu sĩ to mồm nhất lập tức hết toán lên. Người đàn ông trung niên tu sĩ Nguyên Anh lập tức dùng ánh mắt ngơ ngẩn nhìn lên ngai vàng khủng bố trên bầu trời, ngai vàng quá lớn gây cho hắn áp lực kinh hoàng. Người đàn ông trung niên vội vàng nuốt nước miếng rồi ôn quyền cung kính không chút do dự, hắn vội vàng nói. Vãn bối tình nguyện dâng hiến tất cả mọi vật, hứa lập quốc cười lên ha hả hắn cúi đầu nhìn tên tu sĩ bên dưới ánh mắt quét qua quét lại trên người tên khốn này rồi nở nụ cười tốt sau này hãy đi theo hứa xa xa ta hỏi ngươi nơi đây địa phương nào có nữ tu người đàn ông trung niên kia cảm thấy xa đầu tê dại dưới cách nhìn của hứa lập quốc cũng mơ hồ sinh ra cảm giác không ổn nhưng tất cả đều không thể nói nên lời Lúc này nghe thấy câu hỏi của đối phương thì vội vàng nói Nếu là nữ tu thì cách nơi này mười vạn sẵm có một tôn phái tên là lôi tiên đạo Bên trong có rất nhiều nữ tu, nghe nói tôn chủ lại xinh đẹp tuyệt trần Nhưng có điều tu vi lại khá cao Nghe nói có tình bạn cũ với một người trong bộ tộc của ta Hứa lập quốc vừa nghe thấy chữ xinh đẹp tuyệt trần thì ánh mắt sáng lên như ánh sao, hắn cần quái gì phải bận tâm đến tu Vi mà lập tức vung tay lên quát lớn, dẫn đường, đưa hứa ra ra đi cướp người đoạt bảo, đoàn người lại chậm rãi tiến về phía trước như sóng cuộn. Ngai vàng khổng lồ cực kỳ chói mắt dưới ánh sáng mặt trời bên trong mơ hồ truyền ra tiếng cười đắc ý của hứa lập quốc đồng thời còn vang lên những tiếng hét kinh thiên của gần trăm người. Tạm thời không nhắc đến hứa lập quốc bên này, nhưng Trung Đại Hồng bên kia cũng điên cuồng vơ vết vật phẩm. Trung Đại Hồng chỉ có tu vi hóa thần, vì để hắn hoàn thành nhiệm vụ mà vương lâm đưa cho hắn một thanh phi kiếm. Kiếm này rất tầm thường nhưng đối với tu sĩ đệ nhất bộ thì chính là bảo vật khủng bố. Phi kiếm rơi vào trong tay Trung Đại Hồng có thể chiến đấu với tu sĩ hóa thần Trung Kỳ, dù gặp phải tu sĩ hóa thần Hậu Kỳ cũng có thể chống đỡ được. Không kiêu ngạo như hứa lập quốc mà Trung Đại Hồng lại cực kỳ cẩn thận, dù hắn mang theo rất nhiều tu sĩ nhưng cũng không được, sướng như hứa lập quốc. Được cây trung đại hồng lại có lợi thế cực kỳ quen thuộc tinh cầu này của thiểm lôi tộc Cũng biết được rất nhiều đồng phủ Hơn nữa sau khi được vương lâm ban cho đan dược và pháp bảo Thì tinh thần phấn chấn, mơ hồ biết được tạo hóa của cuộc đời mình đã đến Chỉ cần hắn hầu hạ vương lâm cho tốt Để hắn cảm thấy thỏa mãn thì không chừng còn kiếm thêm được vài khối đan dược nghĩ đến đây, Trung Đại Hồng lập tức cảm thấy động lực bùng lên mạnh mẽ, cực kỳ hưng phấn. Nhưng trong lòng hắn cũng rất đề phòng hứa lập quốc, hắn cho rằng hứa lập quốc chính là kình địch cả đời của chính mình. Chết tiệt, nếu bên cạnh tiền bối chỉ có một mình Trung Đại Hồng ta thì đây chính là tạo hóa trời ban, ai ngờ lại có thêm tên phồn hứa lập quốc. Tên này rõ ràng là loại người cực kỳ vô sĩ. Cũng tu luyện, pháp thuật vô địch Tu vi của hắn cao hơn ta chắc cũng chỉ vì đi theo tiền bối lâu năm Dùng pháp thuật vô địch để lấy được nhiều lợi ích Nhưng Trung Đại Hồng ta sẽ tuyệt đối không chịu thua Tuy tu vi của ta không đủ Nhưng đã tu luyện và nghiên cứu pháp thuật vô địch vài trăm năm Trước đây rất ít khi phát huy nhưng lúc này đối đầu với kẻ địch khủng bố như hứa lập quốc thì nhất định phải suốt toàn lực đối chiến một trận. Chưa biết được mèo nào cắn miểu nào đâu. Khóe miệng Trung Đại Hồng lộ ra một nụ cười lạnh, hắn mang theo mấy tên tu sĩ bên cạnh mà liên tục phá hủy vài động phủ, lại điên cuồng vơ vét vật phẩm. Trong lòng cũng âm thầm lóe lên những lời nói cần phải mở miệng khi đối mặt với Vương Lâm chuẩn bị sẵn để có thể thi triển pháp thuật vô địch bất cứ lúc nào. Trung Đại Hồng ta rất có thiên phú tu luyện, pháp thuật vô địch. Ta không tin phải chịu thua hứa lập quốc ngươi. Khi hứa lập quốc và Trung Đại Hồng đang điên cuồng vơ vết thì Vương Lâm đang bình tĩnh ngồi khoanh chân trong thiên lôi tông. Trước mặt hắn có một khối ngọc sản, bên trong trong có một bộ công pháp tu luyện của tộc nhân thiểm lôi tộc. Công pháp này có tên là tổ lôi ấm, có thể nén lực lượng sấm sét trong cơ thể lại mấy lần để bùng ra phản lực khủng bố chỉ trong nháy mắt. Nhưng công pháp này cần phối hợp với tộc ấm, hơn nữa phải tu luyện thời gian dài mới có thể làm tộc ấm chầm rãi mở ra. Mục đích vương lâm nghiên cứu công pháp này chính là điều tra những tin tức liên quan đến quốc ấm của thiểm lôi tộc. Hắn mơ hồ cảm giác được vấn đề mình hấp thu sấm xét bất diệt là cực kỳ quan trọng Đóng ngoặc vuông Tiên nhịp Tác giả Nhĩ cân Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Quyền 9 đỉnh cao vân hải chương 1334 suy đoán đáng sợ với tâm trí khủng bố của vương lâm cũng không mất nhiều thời gian hắn đã hiểu rõ những si huyền bí trong công pháp lôi ấm này lôi ấm chỉ được thi triển khi người đó là tu sĩ tu luyện lôi đạo uy lực cũng biến đổi theo lực lượng sấm sét trong cơ thể sấm sét ép lại càng nhiều thì uy lực càng mạnh Ví dụ như Trung Đại Hồng, với Tu Vi Hóa Thần thì hắn có thể mém lực lượng sấm xếp trong cơ thể lại gấp 10 lần, vì vậy mà đổi lấy sự bùng phát lực lượng trong nháy mắt. Nếu trong thiểm lôi tộc thì tương đối bình thường, nhưng nếu ở trên quê hương Chu Tư Tinh trong nội giới của Vương Lâm thì lực lượng này đủ để thôn phệ một cường giả Nhưng đây chẳng qua cũng chỉ là thứ yếu. Nếu muốn chính thức ngưng tụ lực lượng lại trong lôi ấm thì cần phải có tu vi vượt qua để nhất bộ. Sau khi đạt đến đệ nhị bộ thì có thể rút lấy lực lượng sấm sét trong thiên địa, có thể điên cuồng ép lực lượng sấm sét đến mức đỉnh phong cho đến mức đầu ngàn lần vạn lần. Như vậy uy lực cũng trở nên kinh thiên độc địa. Phương pháp điều khiển sấm sét này chỉ là một loại thần thông của tiểm lôi tộc. Nhưng công pháp này được người thiểm lôi tộc kiểm tra và nghiên cứu vài ngàn năm. Loại pháp thuật điều khiển sấm xét này chính là nguyên nhân để thiểm lôi tộc tuy không có đề tam bộ nhưng vẫn là một tồn tại cực mạnh trong thái cổ tinh thần. Vương Lâm thu hồi thần thức khỏi ngọc sản, vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh trong mắt lộ ra vẻ trầm tư. Người mạnh nhất trong thiểm lôi tộc chính là Lão Tổ đã đạt đến thiên nhân ngũ suy. Tuy khoảng cách từ người này đến đề tam bộ chỉ còn rất ngắn nhưng sự hùng mạnh lại không thể nghi ngờ Nếu người này thi triển pháp thuật tù nôi thì ít nhất cũng nén lại được vạn lần Dù là đề tam bộ đại năng thì người này cũng có thể chống đỡ được Vương Lâm trở nên trầm ngâm, hắn ghi nhớ tù nôi ấm tay phải vang lên tạo ra một ký hiệu Bốn phía đại điện lập tức vang vọng tiếng sấm động hàng loạt tia chớp tự nhiên xuất hiện giống như rất nhiều ngân xà. Tất cả đều phóng đến tay phải của hắn, sau khi ngưng tụ thì hóa thành một lôi cầu to như nắm tay. Trong lôi cầu này vang lên những âm thanh ầm ầm, hơn nữa lại liên tục được nén gấp 10, gấp trăm, nghìn, vạn lần. Trong nháy mắt lôi cầu đã được nén lại gần 3 vạn lần. Lôi tàu đột nhiên tiêu tán mà mắt thường không thể nào phát hiện được Chỉ có thể bùng ra thần thức mới thấy được trên tay phải vương lâm Có một luồng lực lượng sấm sét bị nén lại ba vạn lần Và hầu như đã trở thành cho bụi Thân thể của vu phi đã được ta cải tạo lại Tối đa cũng chỉ bùng ra tu vi hóa tần Nhưng nguyên thần của ta cực kỳ khổng lồ Nên không bị thân thể ảnh hưởng Hơn nữa người ngoài cũng không thể phát hiện ra vì lúc này nguyên thần của ta đã trở thành sấm sét là tồn tại giống như sấm sét giữa thiên địa dù là lão tổ thiên nhân ngũ suy của thiểm lôi tộc nhưng chỉ cần tu luyện khí liệu bộ tộc tu luyện sấm sét trong thiên địa dù tu vi vượt hơn hẳn ta nhưng lại không thể đạt được mức độ sấm sét như ta lúc này vương lâm đảo mắt qua lực lượng sấm sét đã giống như cho bụi hắn trở nên đầm mặn Nén lại 3 vạn lần Đây chính là mức độ cực hạn mà thân thể có thể chấp nhận được Nếu gượng ép thì chắc chắn cơ thể sẽ tan vỡ Vương lâm vung tay phải lên Lực lượng sấm sét được nén lại 3 vạn lần Lập tức biến mất không một tiếng động trong đại điện Trung đại hồng vốn là người thiểm lôi tộc Nên làm việc cũng không bị người khác chú ý Còn hứa lập quốc cũng không phải là tu sĩ Mà chính là kiếm linh Vậy cứ mặc kệ cho hắn sung sướng Hơn nữa thiểm lôi tộc này cũng vì sự tồn tại của lôi vực bên ngoài Không phải là người trong tộc thì chẳng thể tiến vào được bên trong Cho nên cũng không quá đề phòng kiểm tra thân phận trong bộ tộc Ta cũng không cần phải lo lắng nhiều làm gì Ánh mắt vương lâm lói lên Hắn không nghĩ đến vấn đề này nữa mà hai mắt ép chặt Bắt đầu nghiên cứu tộc ấm của thiểm lôi tộc từng nhánh của luồng sấm sét bất diệt trong tiềm lôi tộc hay từng ký hiệu đều do lực lượng sấm sét bất diệt phát triển ra. Khi nghiên cứu tộc ấm thì chính là nghiên cứu sấm sét bất diệt. Ký hiệu tia chớp mà Vương Lâm đang nghiên cứu chính là tộc ấm của Vu Phi, dù ý hiệu này đã bị Vu Phi kéo ra nhưng vì nguyên nhân xung nhập vào linh hồn nên không thể phá hủy dễ dàng như vậy được khi nghiên cứu vương lâm càng có thể cảm nhận được sự lâu đời và hùng mạnh của sấm sét thiên địa chỉ là ký hiệu ở một nhánh nhỏ mà mơ hồ ẩn dấu đủ loại biến hóa sấm sét chỉ là một ký hiệu nho nhỏ nhưng bên trong lại ẩn dấu bản nguyên sấm sét nhưng lực lượng này lại căn bản không thể hấp thụ được bên trong có ẩn dấu một ý chí Lúc này ý chí đang ngủ say nhưng lúc nào cũng có thể hấp thu lực lượng trên ký hiệu Từng nhánh của tộc nhân tiểm lôi tộc để dung nhập vào trong ký hiệu Thời gian chậm rãi trôi qua, vương lâm đã ở trong đại điện thiên lôi tung hơn một tháng Khi hắn liên tục nghiên cứu thì mơ hồ phát hiện ra một chuyện rất dường dị Hai mắt vương lâm khẽ hé mở bên trong lộ ra vẻ mệt mỏi nhưng cũng lói lên những luồng sáng kỳ dị Tất cả đám người thiểm Lôi tộc đều biết luồng sấm sét bất diệt, rất nhiều năm trôi qua, dựa vào tộc ấm trên mi tâm mở ra, đã đổi lấy lực lượng sấm sét vô tận. Vì vậy mà tu vi cũng tăng mạnh. Nhưng cũng liên tục kính sân tính mạng và tất cả sấm sét tu luyện. Vấn đề này và môn đồ hương hỏa cực kỳ giống nhau. Hào quang trong mắt Vương Lâm ngày càng bùng lên dữ dội. Nếu như coi sấm xét thiên địa ở nơi đây là để tam bộ đại năng thì tất cả lôi tộc đều vì nó mà được sinh ra Nhưng những môn đồ của sấm xét bất diệt này Những người này lại có được ý hiểu tất cả đều đang liên tục tu hành để dâng lên tất cả Nhưng cũng căn cứ vào những gì dâng lên mà phân triển ra tu vi khác biệt tất cả mọi chuyện đều giống như lôi tinh được sử dụng để tiến vào tiềm lôi bảng của tộc nhân tiềm lôi tộc. Vương Lâm mơ hồ cảm giác được một bí mật kinh thiên, hắn hít vào một hơi thật sâu rồi lầm bẩm. tất cả chủng tộc trong thái cổ tinh thần đều có một ký hiệu. ký hiệu này không chỉ xuất hiện trên mi tâm. ví dụ như màu tóc màu xanh của Lam Ti tộc cũng là một loại ký hiệu. Nếu toàn bộ tộc ấn của tất cả bộ tộc trong thái cổ tinh thần cũng sống như thiểm lôi Thì thái cổ tinh thần này chẳng lẽ Chẳng lẽ Đồng tử trong hai mắt vương lâm co rút lại Hắn ngẩng đầu nhìn lên hư không ánh mắt Hắn phá vỡ đại điện rồi trực tiếp rơi lên vùng đất cấm địa của thiểm lôi tộc Vẻ mặt âm trầm như nước Chẳng lẽ trên thái cổ tinh thần này vẫn còn một tồn tại với tu vi gì gì không thể nào tưởng tượng được sống như năm xưa tạo thành một vùng đất nuôi dưỡng sao? Giống như một trận cơ hơ y, dơ quy quy, e, nơ năm xưa giữa ta và thủy đạo tử, lão đã mở ra một thế giới trong đó có 20 tỷ thủy đạo môn đồ, cũng có rất nhiều tu chân tinh. Đám thủy đạo môn đồ kia sống ở đó, thủy đạo tử sống như thần linh đối với đám người bọn họ. Càng suy đoán thì vương lâm càng cảm thấy lạnh lẽo, ánh mắt hắn nhìn lên bầu trời đã không thể nào xuyên qua được lớp sương mù dày đặc. Đây chẳng qua chỉ là những suy đoán của ta. Có lẽ mọi chuyện vẫn không hoàn toàn giống như vậy. Nhưng sự tồn tại của đại trận phong giới cũng không phải chỉ đơn giản là vây quanh đám người nội giới Chưa hẳn đã sống như lời nói của người đứng đấu phong giới Hơn nữa còn có những lời nói của ngân ý nữ tử, hương phói có độc, là một âm mưu Hơn nữa Lam Mộng Đạo Tôn đã từng nói vì bị lực lượng một tiếng sống của người nội giới mà trọng thương và hoảng sợ bỏ chạy Rốt cuộc tất cả mọi chuyện có gì liên quan đến nhau hay không? Rốt cuộc có bí ẩn gì đang bao phủ cả nội và ngoại giới? Còn tồn tại viễn cổ tiên vực có tác dụng gì? Vương Lâm càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ trong lòng chấn động, tâm thần xuất hiện dấu hiệu run rẩy hiếm thấy. Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, hắn trở nên trầm mặt. Đã đem tất cả những suy đoán vừa rồi vùi sâu vào tận đáy lòng. Dù là thật hay giả thì hương hỏa này ta tuyệt đối không bao giờ tu luyện. Ánh mắt vương lâm chợt lóe bên trong bùng lên vẻ kiên định. Mấy ngày sau Trung Đại Hồng đã quay trở về trước cả hứa lập quốc. Khi đi vào Sơn Môn Thiên Lôi Tông thì vẻ mặt kích động của hắn lập tức được thay thế bằng sự cung kính. Đặc biệt là sau khi nghe thấy vương lâm bế quan thì vội vàng đi đến đại điện quát bắn tu sĩ bên ngoài tránh đường. Hắn tự mình đứng bên ngoài và đưa lưng về phía đại điện, vẻ mặt cực kỳ cảnh giác, ánh mắt đảo khắp bốn phía, cố gắng ra vẻ đang bảo vệ cho chủ nhân. Giống như nếu có tu sĩ vẫn định tiến đến thì phải bước qua thi thể Trung Đại Hồng mới được đi vào đại điện. Không lâu sau khi bày ra bộ dạng như vậy, âm thanh kêu gọi của Vương Lâm đã vang lên trong lòng Trung Đại Hồng. Lúc này tinh thần Trung Đại Hồng cực kỳ chấn động, hắn vội vàng xoay người đi đến ức đại điện, phủi sạch quần áo giống như muốn rú sạch tất cả bụi bẩn. Sau khi sửa sang lại bộ dạng thì nơ gơ e nơ hơ đấu u bê quy quy o nơ ngực. Mang theo sự nỉnh hót đi nhanh vào Đại Điện Khoảnh khắc khi vừa đi vào Không đợi Vương Lâm phải mở miệng Trung Đại Hồng lập tức nói bằng giọng điệu kích động Tiểu Trung Đại Hồng đã không phụ lòng tiến bối Tất cả những vật phẩm có thể đổi lấy nô tinh Đều dân hết lên cho tiền bối Trung Đại Hồng vừa nói vừa đi nhanh vào đại điện Tay phải hắn vỗ lên ý hiệu trên mi tâm Lập tức lấy tất cả mọi vật đã sưu tầm ra ngoài Khi lấy ra mọi thứ thì chất thành đống như ngọn núi trong đại điện Vẻ mặt Trung Đại Hồng cực kỳ phấn chấn Hắn hít vào một hơi thật sâu rồi lại càng trở nên ghi động Tháng này tiểu Trung không được thấy mặt tiện bối Lúc này được gặp thì tinh thần lập tức sảng khoái Hít vào khí tức ngồi xuống thổ nạp của tiền bối làm tu vi của vãn bối tăng trường mạnh chỉ hận không thể được đi theo bên cạnh tiền bối, nhưng vì tiền bối mà làm việc cũng là một vinh hạnh cực lớn của Đại Hồng, cũng hận không thể triển ra thật nhiều phân thân để sưu tầm vật phẩm được nhanh hơn vẻ mặt vương lâm vẫn như thường hắn nhìn về phía trung đại hồng rồi vung tay phải lên tất cả những vật phẩm dùng để đổi lấy lôi tinh đang chất đống trong đại điện lập tức bị hắn thu sạch rất tốt đây là ta ban cho ngươi vương lâm búng ngón chó một viên thuốc lập tức phóng vào trong tay trung đại hồng trung đại hồng cúi đầu xem xét tâm thần lập tức chấn động vẻ vui sướng không thèm che giấu Hắn vội vàng nói, vì tiền bối làm việc chính là vinh hạnh cho tiểu bối, phong thái của tiền bối như hào quang trời đất, dù không được ban thưởng bất cứ thứ gì thì vãng bối cũng rất vui lòng. tiền bối chỉ còn vài hôm nữa là đến ngày đổi lôi tinh, hơn nữa lôi tinh điện cũng sắp mở cửa, chúng ta có nên lên đường đi đổi trước một ít không? Vương Lâm suy nghĩ một chút. Hắn nhìn Trung Đại Hồng bằng ánh mắt như cười như không rồi khẽ gật đầu. Trung Đại Hồng thấy Vương Lâm đồng ý thì trong lòng cảm thấy cực kỳ sung sướng. Hắn bố ý về trước Hứa Lập Quốc để có thể cống Vương Lâm ở chung một chỗ để triển khai pháp thuật vô định. Đồng thời muốn đi với Vương Lâm đến lôi tinh điện để Hứa Lập Quốc quay về không thể nào gặp được Vương Lâm. Hừ hừ! Hứa Lập Quốc! Lúc này Trung Đại Hồng ta muốn khai cơ hơn Y, Sơ Quy Quy, E, N với ngươi Ta cũng không tin đấu không lại ngươi Chỉ cần để tiền bối tiếp nhận ta Dù là đi đổi vật phẩm lấy lôi tinh ta đi theo bên cạnh cũng có rất nhiều lợi ích Hơn nữa xem bộ dạng của tiền bối thì chắc chắn sẽ giành lấy địa vị trong tiệm lôi bảng Đến lúc đó nước dân thuyền lên Trung Đại Hồng ta cũng sẽ có ngày nổi danh Không chừng sau này tất cả thiểm lôi tộc đều biết đến một tồn tại nhỏ nhoi như Trung Đại Hồng ta đây Trung Đại Hồng có giá tâm rất lớn Điều này chính là điểm khác biệt khủng bố giữa hắn và hứa lập quốc Tiên nhị Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Huyền 9 đỉnh Cao Vân Hải Chương 1335 Lôi tinh điện Trong thiểm lôi tục chẳng phải lúc nào cũng có thể đi đổi lấy lôi tinh Mỗi năm lôi tinh điện tồn tại trên 13 tu chân tinh chỉ được mở ra 3 ngày Nếu muốn đổi lấy lôi tinh thì phải đến lôi tinh điện vào khoảng thời gian này Trong thời gian 3 ngày này Phần lớn tu sĩ trên tất cả tu chân tinh đều chạy đến lôi tinh điện để đổi lấy lôi tinh từ trong tay vị trưởng lão tiệm lôi tộc phụ trách lôi tinh điện. Hơn nữa cũng có thể thông qua lôi tinh để mua sắm một vài pháp bảo và công pháp tiệm lôi tộc. Nhưng cũng không thể lén giao địch lôi tinh trong tiệm lôi tộc, lôi tinh không thể nào đem đi chỉ có thể giao dịch với lôi tinh điện mà thôi. Tuy là như vậy nhưng tộc nhân của tiệm lôi tộc quá đông tất nhiên cũng có phương pháp giao dịch mà không cần phải dùng lôi tinh. Nếu muốn giao dịch riêng thì chỉ cần lấy ra vật có số lượng lôi tinh tương ứng, vì vậy có thể thay thế cho lôi tinh. Nhưng phương pháp này lại tồn tại rất nhiều nguy hiểm cho nên chỉ có những lão quái tu vi cao thâm mới lén lút giao dịch với nhau. Loại lôi tinh không thể nào mang đi. Không thể lén giao dịch với nhau, đối với tộc nhân của thiểm lôi tộc thì phương pháp này quá bất tiện. Nhưng vẫn liên tục được suy trì rất nhiều năm qua, cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Vương Lâm có thêm Trung Đại Hồng đi bên cạnh cả hai hóa thành hai luồng cầu vòng phóng đi như tên bắn trên bầu trời, lao về phía lôi tinh điện. Lôi tinh điện đứng sừng sững trên một ngọn núi ở địa phương trung tâm Tu chân Tinh ngọn núi này cao ngập vào mây là đỉnh núi cao nhất trên tu chân tinh bốn phía là một vùng lòng chảo lúc nào cũng được sương mù xanh bao phủ không để cho bất kỳ tộc nhân thiểm lôi tộc nào được phép tiến vào một khi tiến vào trong sương mù thì lập tức bị sấm sét bên trong đánh phủ đầu kẻ nào nhẹ thì trọng thương trốn xa nặng thì trực tiếp vỡ tan và tử vong nơi đây chính là cấm địa Trong khoảng thời gian 3 ngày đổi lôi tinh thì sương mù xanh mới tiêu tán đi một ít rồi lộ ra một con đường để tộc nhân thiểm lôi tộc đi vào. Thiểm lôi tộc có khoảng cách khá xa với lôi tinh điện thực tế thì địa phương thiên lôi tông chẳng qua chỉ là vùng biên giới của tu chân tinh này, giống như triều quốc trên chu tư tinh năm xưa. Địa phương này không được người ta coi trọng, cũng không cần kẻ khác phải đi kiểm tra. Dù nơi đó có cường giả gì trừ khi xảy ra biến đổi kinh thiên Nếu không vẫn chẳng có ý nghĩa gì với tu chân tinh khổng lồ này Ví dụ như vô phi từ khi sinh ra đến giờ vẫn chưa vượt qua khoảng cách 10 vạn dặm. Dù trong phạm vi 10 vạn dặm thì biết được vài người nhưng khi đi ra ngoài thì lập tức mù tịt. Ngay cả Trung Đại Hồng cũng sống như vậy Vì biết được điều này nên Vương Lâm đã không còn có nhiều lo lắng về việc Tu Vi của tên vu Phi bị mình đoạt xá này biến đổi quá lớn. Dưới tình huống Vương Lâm không thi triển thần thông thì hắn cùng Trung Đại Hồng phi hành hơn nửa thống mới phóng đến vùng đất trung tâm của Tu chân Tinh. Trên đường đi Trung Đại Hồng triển khai toàn bộ khí lực, liên tục dùng pháp thuật vô địch để nịnh hót. Nếu chỉ là như vậy thì không thể nào lộ rõ thủ đoạn của Trung Đại Hồng Nhưng hắn không những mở miệng mình hót và còn cố gắng lao trước phóng sau Chỉ cần Vương Lâm có một ánh mắt là hắn lập tức đoán ra được ý nghĩ Vì vậy mà ra tay giành việc ngay tức khắc Có thể nói trên đoạn đường này Trung Đại Hồng hầu hạ Vương Lâm cực kỳ chu đáo Đây chính là điều mà hứa lập quốc không thể bằng ngay cả vương lâm cũng phải ném cho trung đại hồng vài viên đan dược chỉ điểm cho đối phương một vài đầu mối trên phương diện tu vi. vì vậy mà trung đại hồng càng trở nên phấn chấn. hắn không đợi vương lâm phân phó mà trên đường thế gặp phải kẻ nào có thể vơ vét thì lập tức phóng đi với vẻ mặt cực kỳ hung ác. Sau đó lại quay về với rất nhiều vật phẩm đổi lấy lôi tinh cũng không giữ lại bất cứ thứ gì mà đưa hết cho vương lâm Chủ tử địa phương phía trước chính là Phạm Vi trong lôi tinh điện Trong đây không được cướp đoạt vật phẩm đổi lôi tinh Hơn nữa trong thời gian 3 ngày thì nghiêm cấm đấu đá lẫn nhau trong Phạm Vi lôi tinh điện Điều này được đưa ra cũng chỉ với tác dụng bảo vệ tộc nhân Đoạn đường trước đó chúng ta đi cũng không phải là thẳng tắp Cho nên sẽ dẫn đến sự chú ý của những tu sĩ đại thần thông Tiểu nhân biết chủ tử tu vi thông thiên Nhưng sau khi trở về thì nhất định sẽ gặp phải vài phiền phức nhỏ Trong khoảng thời gian vừa qua Trung đại hồng đã biển đổi cách xưng hô từ tiện bồi thành chủ nhân lúc nào không biết Hai từ ngữ này hoàn toàn khác biệt Ý nghĩa cũng giống như trời và đất Trung Đại Hồng cho rằng từ tiền bối này chỉ để dùng gọi người ngoài Hơn cũng phải gọi Vương Lâm bằng chủ nhân sống hứa lập quốc để tỏ vẻ là người một nhà Hơn nữa Vương Lâm cũng không từ chối Cứ để mặt Trung Đại Hồng muốn gọi sao cũng được Khi tiến vào trong phạm vi của lôi tinh điện thì tu sĩ ngày càng đông Những lùng yên vòng xuất hiện như thoi đưa trên bầu trời Hàng loạt yên vòng phóng qua liên tục Vẻ mặt trung đại hồng cũng cực kỳ cảnh giác Dù nơi đây nghiêm cấm chiến đấu nhưng khi phải đối mặt với đám tu sĩ đại thần thông thì hắn vẫn cảm thấy căng thẳng Cũng có rất nhiều tu sĩ đến theo nhóm cả đám hơn mười mấy tên tu sĩ cùng nhau hóa thành yên vòng quét ngang không trung cực kỳ kêu căng Những người bên cạnh lập tức tránh xa nhường đường Về mặt tu vi thì tu sĩ trên tiểm lôi tộc này cao hơn rất nhiều so với nội giới Trong đây có thể tùy ý nhìn thấy tu sĩ hóa thần Anh biến cũng rất nhiều Vương Lâm đi về phía trước Ánh mắt hắn chuyển lên những đạo yên vòng trước mắt rồi nhanh chóng thu hồi Đúng lúc này đột nhiên một luồng khí tức cực kỳ khủng bố gào thét phóng đến sau lưng Vương Lâm và Trung Đại Hồng Khí tức này như sóng dữ Vang lên những âm thanh ầm ầm Hơn nữa lại bao phủ trong sấm sét Vẻ mặt đám tu sĩ đang phi hành khắp bốn phía Lập tức trở nên cực kỳ sợ hãi Tất cả đều quay đầu nhìn lại Vẻ mặt cung kính Lại có một người đàn ông trung niên hắc y đầu đội đạo quan Hay tay chắp sau lưng tiến đến Người này phóng qua bên cạnh vương lâm Làm bùng lên hàng loạt luồng gió cực mạnh Lão quái vấn đỉnh Hắc ma pháp vương Vũ Di Sơn, nghe nói Tu Vi người này đã đạt đến vấn đỉnh sơ kỳ đỉnh phong, lúc nào cũng có thể tiến vào trung kỳ. Nghe nói lão quái này ít khi nào bước ra khỏi Vũ Di Sơn, lần này đi vào lôi tinh điện chắc chắn sẽ đổi lấy một lượng lớn lôi tinh. Điều này là đương nhiên. Hắc ma pháp vương này xếp hạng thứ 766 trên điểm lôi bảng, lần này sau khi đổi lôi tinh có thể sẽ vươn lên vài hạng nữa không chừng. Tất cả tu sĩ bốn phía đều ôm quyền rất cung kính, sau người đàn ông trung niên kia đi qua thì lập tức bàn luận ồn ào. Chủ tử, người này là hắc ma pháp vương ở Vũ Di Sơn. Trong Vũ Di Sơn có tứ vương, người nào cũng là lão quái vấn đỉnh. Trung Đại Hồng lập tức khẽ giải thích với Vương Lâm. Dù Vương Lâm muốn sưu tầm ký ức của Trung Đại Hồng nhưng Lâm vậy chỉ nhìn thấy được vài chuyện quan trọng mà thôi. Vì vậy mà những gì được biết về các tu sĩ vấn đỉnh trong ký ức của Trung Đại Hồng sẽ bị mất sạch nhìn không được rõ ràng. Ánh mắt Vương Lâm rơi trên người hắc ma Pháp Vương đang đi phía trước, hắn khẽ gật đầu cũng không nói gì. Hắc ma pháp vương ở phương xa đã quen với chuyện đám tu sĩ bàn tán ở sau lưng Hắn đi về phía trước mà căn bản không quan tâm mọi chuyện đang xảy ra phía sau Nhưng khoảnh khắc khi vương lâm quét mắt lên người thì tâm thần hắc ma pháp vương lập tức nhảy dựng lên toàn thân Giống như đang run rẩy trên chán lập tức vã mồ hôi lạnh Cũng may cảm giác này đã tiêu tán trong nháy mắt Nhưng hắc ma pháp vương lại không dám quay đầu. Hắn vội vàng phóng về phía trước như tên bắn. Dưới sự hầu hạ của Trung Đại Hùng, vẻ mặt vương lâm vẫn như thường, cả hai đều phóng về lôi tinh điện đang ngày càng gần ở phía trước. Lúc này đã thấy được sương mù màu xanh đang bao phủ, bên trong có một khe nứt giống như bị người ta bổ ra, vì vậy mà tạo thành một con đường rộng hơn 10 trượng. Ngoài sương mù xanh có hai tu sĩ mặc áo đỏ với vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng Hai người này thoạt nhìn khoảng 40 tuổi nhưng thực tế lại chính là những lão quái sống vài ngàn năm Tu vi của hai tên này đã vượt qua để nhất bộ và đạt đến cảnh giới âm hư Ánh mắt hai tu sĩ áo đỏ lạnh như băng liên tục đảo qua trên người đám tu sĩ đi vào kẻ nào bị ánh mắt của hai tên tu sĩ này truyền lên đều run rẩy thân thể, vẹn mặt lộ ra sự hoảng sợ và cung kính. dù là hắc ma pháp vương thì cũng phải cung kính như phàm nhân gặp tiên tử khi đối mặt với hai tu sĩ áo đỏ này. không cần trung đại hồng giới t H, i e q q u thì vương lâm cũng biết hai người này phụ trách việc trông coi con đường khe nước. Trong con đường giữa hai người tu sĩ áo đỏ có rất nhiều tu sĩ hóa thành cấu vòng và bước vào rồi phóng đi như tên bắn. Số lượng tu sĩ bốn phía rất nhiều, không dưới một ngàn người, nhưng không có bất kỳ dấu hiệu hỗn loạn, lại càng không có những âm thanh ồn ào. Tất cả đều lặng lẽ tiến vào trong con đường khe nước. Không lâu sau, vẻ mặt vương lâm khẽ động, hắn tùy ý đảo mắt nhìn về chân trời xa. Một lát sau, mây mù cuồn cuồn phóng từ chân trời đến, dùng mắt nhìn có thể thấy trong mây mù có tiếng sấm đồng ầm ầm bùng ra những tia chớp vô tận giống như nối liền thiên địa. Những đám mây sấm sét ầm ầm phóng đến lập tức làm cho tâm thần rất nhiều tu sĩ ở bên ngoài con đường khe nước chấn động dữ dội. Ngay cả vẻ mặt hai tu sĩ mặc áo đỏ đứng bên ngoài cùng lộ ra vẻ ngưng trọng. Một tiếng sấm động từ trong hư vô truyền ra, mây sấm sét đột nhiên thu nhỏ lại cuối cùng hóa thành một tấm áo choàng khoác lên người một lão già đi từ trong mây ra ngoài. Lão già này có mái tóc trắng xóa, hai mắt lóe lên những luồng tinh quang kinh người. Lão tiến về phía trước một bước nhưng giống như vượt qua không gian và thời gian, làm cho thiên địa xuất hiện dấu hiện vặn vẹo. Tu sĩ quỳ niết vẻ mặt vương lâm vẫn bình tĩnh, khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười khó thể nào phát hiện được. lão già này vừa xuất hiện thì lập tức làm cho tất cả tu sĩ đứng ngoài con đường khe nước phải hoảng sợ. một số người biết được thì không dám bàn luận mà đồng loạt ôm quy u vương e nơ rồi dùng giọng cung kính nói: tham kiến chu thiên tử tiện bối. Ngay cả vẻ mặt hai tu sĩ áo đỏ bên đứng ngoài the nước cũng trở nên cung kính Cả hai đều tiến lên rồi vội vàng ôm quy u vơ e nơ cung kính nói vẫn bối ra mắt chu thiên tử tiền bối Lần này tiền bối đến lôi tinh điện để lọt vào tốt mười trong thiểm lôi bảng phải không Lão già tóc trắng hơi ôn quyền rồi cười nói Nhóm mười người đứng đầu thi không thể nhưng có thể tiến vào nhóm 30 người. Lão già tóc trắng vừa nói chuyện thì ngón tay phải cũng búng ra, lập tức có hai hối đan dược bay ra rơi vào trong tay hai tu sĩ áo đỏ, lão già cùng không nói thêm điều gì mà trực tiếp đi vào khe nứt và phóng về phía trước. Trên đường lão già tóc trắng phi hành tất cả tu sĩ đều phải nhường đường. Hai tu sĩ áo đỏ nhìn thoáng qua khối đan dược trong tay, vẻ mặt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi và vui mừng, sau đó thì liên tục hướng về phía hình bóng lão già tóc trắng mà ôm quyền. Vương Lâm nhìn về phía lão già tóc trắng phóng đi. Trên mặt không có chút biểu cảm nào. Khi lão già kia đã phóng đi một lúc lâu thì trong đám tu sĩ khắp bốn phía mới truyền ra những âm thanh bàn luận sôi nổi. Những tu sĩ đại thần thông đệ nhị bộ đều đến đây vào ngày cuối cùng. Không ngờ Chu Thiên Tử tiền bối lại vào đây sớm như vậy. Ôi, không biết khi nào tộc ấm của ta mới mở ra và đạt đến tu vi như Chu Thiên Tử tiền bối. Sợ rằng cả đời này cùng không có hy vọng chẳng phải không có khả năng nghe nói trước đây Chu Thiên Tử tiền bối gặp được kỳ ngộ cho nên tu vi mới tăng trưởng đến mức độ cao như vậy đời người tảo hóa ở khắp nơi nói không chừng một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp được kỳ ngộ trong tiếng người bàn luận ồn ào Vương Lâm và Trung Đại Hồng tiến về phía khe nước. Ánh mắt hai tu sĩ áo đỏ đảo lên hai người Vương Lâm và Trung Đại Hồng tất nhiên sẽ không thể phát hiện ra bất cứ điều gì, vì vậy để hai người tùy ý tiến vào. Trong mắt hai người tu sĩ áo đỏ thì Vương Lâm và Trung Đại Hồng chẳng qua chỉ là những nhân vật nhỏ không đáng nhắc tới. Khi tiến vào trong khe nước sương mù, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên. Sau khi hắn đi vào trong thềm lôi tộc thì đây chính là lần đầu tiên hắn vào địa phương quan trọng thế này. Hắn nhìn chằm chằm vào sương mù xanh bốn phía, trong mắt cũng dần bùng ra những lùng sáng kỳ việt. Sương mù này, tác giả, ta muốn cho mọi người một tin cực vui. Mau mau bầu nguyệt thiếu, hôm nay có tin vui. Nguyệt thiếu càng nhiều thì tin vui càng khủng bố. Ha <cười> ha. Nếu hơn được điểm 6 thì sẽ đưa ra tin vui ngay. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.audiocuyen.org Quyền Chín Đỉnh Cao Vân Hải, chương 1336, chính thức tiến lên tiểm lôi bảng sương mù màu xanh liên tục chuyển động bên trong chốc chốc lại lói lên tia chớp mơ hồ truyền ra những âm thanh như có như không. điều này làm cho tất cả tu sĩ tiến vào khe nứt đều sinh ra tâm tư kính sợ. đám tu sĩ không dám đi gần lại sương mù xanh mà lựa chọn phương pháp phi hành ở vị trí trung tâm khe nứt giống như sợ sương mù sẽ thò ra một bàn tay kéo mình vào vậy. Dù không phải là lần đầu tiên Trung Đại Hồng đến lôi tinh điện Nhưng sau khi tiến vào trong khe nước thì hắn liên tục kinh hoàng cẩn thận phóng về phía trước Vẻ mặt Vương Lâm vẫn bình tĩnh Nhưng ánh mắt lại chuyển lên đám sương mù xanh Sương mù này trong mắt người khác thì rất đáng sợ và khó lường Nhưng đối với Vương Lâm thì lại không thể sinh ra một chút cảm giác sợ hãi nào Sương mù này rất có thể Dưới ánh mắt vương lâm, hắn đã nhìn thấy sương mù này không phải hoàn toàn là sương mù mà lại tràn đầy sấm sét Rõ ràng bị người ta dùng thuật đại thần thông hút ra từ trong lôi vực Sau đó lại bóp nát ra thành sương mù, lại thêm vào vài thần thông đặc biệt để tạo ra một vòng phòng hộ Thì ra là sấm sét hóa thành sương mù Không ngờ thần thông của thiểm lôi tột đối với lôi đạo đã nghiên cứu đến mức độ này rồi Dùng sấm sét hóa xương mù từ vô hình trở thành hữu hình rồi có thể thay đổi hình dạng. Trên tầng phòng hộ còn mơ hồ sinh ra hiệu quả giống như thuật vô phong hoán vũ của ta. Khi tâm thần khẽ động thì xương mù sấm sét này sẽ co rút lại tạo thành nơi giam cầm, biến hóa vô cùng quả nhiên rất kỳ diệu. Vương lâm cất bước trong khe nước tiến về phía trước, đồng thời những gì quan sát được càng ngày càng thêm sâu sắc. Hơn nữa thiểm lôi tộc này căn bản không nghĩ người ngoài sẽ tiến vào, nên mới đặt xương mù sấm sét ở nơi này. Đặc biệt là khi khe nước mở ra, chẳng khác nào thần thông xương mù sấm sét này mở ra phòng hộ, đã đem tất cả những gì ẩn giấu bên trong bột lộ ra ngoài, có thể tùy ý xem xét Nếu đã như Phật thì ta từ chối cũng là không kính trọng người khác. Ánh mắt vương lâm lói lên, thần thức của hắn đột nhiên bùng ra phóng thẳng vào trong xương mù sấm xét. Ngay sau đó, thần thức lập tức tiến vào trong xương mù và liên tục nghiên cứu. Thần thức của vương lâm quá mạnh, nó vững vàng chặn đứng xương mù sấm xét làm cho xương mù không thể nào phản kháng và vùng vẫy để mặc cho vương lâm kiểm tra. Nếu sương mù sấm xét này không mở ra khe nứt thì Vương Lâm muốn nghiên cứu được phải đặc biệt cẩn thận Hơn nữa phải mất rất nhiều thời gian mới có thể chứng kiến phương pháp ngưng tụ bản nguyên này Nhưng lúc này Vương Lâm lại có được một cơ hội cực kỳ thuận lợi Dưới sự bao phủ thần thức, hắn đã nhanh chóng thôi diễn ra thuật thần thông trong sương mù Thuật sấm xét hóa sương mù này cực kỳ tinh diệu Dù là Vương Lâm cũng phải liên tục khen ngợi Sau vô số vạn năm thiểm lôi tộc chưa từng xảy ra chuyện này Càng không ngờ có người tiến vào trong khe nước sương mù Hơn nữa lại có thể tiến vào trong sương mù nhanh như vậy Lại nhìn ra thần thông bản nguyên bên trong Vì vậy mà đi ngược lại rồi thôi diễn ra những ký hiệu và biến hóa của pháp thuật Từ xưa đến nay Vương Lâm là người đầu tiên làm được như vậy Thiểm lôi tục lại càng không ngờ có người phá vỡ được lôi vực ngoại giới để trà trộn vào trong. Loại chuyện này quá mức khó tưởng, phải biết rằng lôi vực rất khủng bố, chỉ có để tam bộ đại năng mới tiến vào trong mà không ha tổn bất kỳ thứ gì, những người còn là căn bản không thể tiến vào. Điều này cũng vì Nguyên Thần Vương Lâm có tồn tại một luồng sấm xét, là một tồn tại bất diệt cho nên mới có thể hoàn thành chuyện tiến vào trong tiểm lôi tộc hầu như không thể có khả năng tồn tại này được. Lúc này Vương Lâm đã đi đến trọng địa của tiểm lôi tộc, lại giống như kéo ra chiếc khăn che mặt trong sương mù sấm sét, đã thấy được tất cả những thứ bên trong, học được một trong những tuyệt học thất truyền của tiểm lôi tộc, Hóa Lôi Vi Vũ. Nếu người thiểm lôi tộc biết được điều này thì chắc chắn sẽ cực kỳ hãi hùng, điều này vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ. khe nứt này cũng không dài, chỉ sau thời gian nửa nén hương đã có thể đi xuyên qua. xương mù bị vương lâm ác chế nên người ngoài không thể nhìn ra chút biến hóa nào khác. Dù sao thần thức của vương lâm cũng là sấm xét. Dùng sấm xét đi tìm hiểu sấm xét tất nhiên sẽ không có chút sơ hở nào. Khoảnh khắc khi đi qua the nứt Vương Lâm lập tức thu hồi thần thức vào trong cơ thể, hai mắt hắn lói lên tinh quang, mơ hồ xuất hiện một ký hiệu. Ký hiệu này chính là thuật hóa lôi vi vụ. Đi khỏi the nứt trước mặt Vương Lâm xuất hiện một ngọn núi cao ngất trời trên đỉnh núi có một tòa điện cực kỳ xa hoa. Sấm sét xẹp qua lại trên đại điện tạo thành ba chữ, lôi tinh điện Bốn phía lập tức bùng lên rất nhiều luồng cầu vồng Đám tu sĩ vừa rồi đi qua thè nước sương mù vào đây lập tức phóng về phía đại điện trên đỉnh núi Vương Lâm và Trung Đại Hồng cũng phóng đi Rất nhanh sau đó đã đến đỉnh núi cả hai đứng dưới đại điện Chủ tử đại điện này có ba cánh cửa, theo thứ tự Đông, Tây và Nam Trong đó cửa đông chính là nơi đổi lấy lôi tinh Cửa nam thì đi về phía địa phương dùng lôi tinh đổi lấy pháp bảo và đan dược của lôi tinh điện Còn cửa tây chỉ có tu sĩ đại thần thông mới có thể tiến vào Nơi đó địa phương của bộ tộc sao nhiệm vụ Sau khi hoàn thành thì có thể nhận được rất nhiều lôi tinh Trung Đại Hồng cũng biết Vương Lâm chưa từng đến lôi tinh điện dù có chút nghi ngờ nhưng so với những lời ít mà vương lâm đã cho hắn lập tức xả vờ không biết tất nhiên những thứ này vương lâm cũng biết từ trong trí nhớ của vu phi và tề chỉ sau khi nghe vậy thì hắn gật đầu nói ta đi vào một mình là được rồi khi nào đi sẽ nói cho ngươi biết trung đại hồng vội vàng xưng vân Vương Lâm cũng không để ý đến trung đại hồng ánh mắt cũng thu hồi không còn chuyển lên đại điện. Với tu vi của hắn thì liếc mắt đã nhìn thấy đại điện ẩm chứa không gian, nhìn như một tòa đại điện nhưng thực chất lại có bốn tầng không gian. Cửa Đông Nam tây chính là ba không gian khác biệt nhưng vẫn còn khác nhau ở một điểm chính là không tiến vào cửa nhưng chỉ cần quét thần thức qua thì rõ ràng phát hiện trong không gian thứ tư có chín luồng hơi thở tất cả đều đang thổ nạp thiểm lôi tộc này cũng có rất nhiều cường giả trong chín luồng hơi thở có năm người khuyên niết ba người tỉnh niết còn một người đã đạt đến toái niết vẻ mặt vương lâm vẫn cực kỳ bình tĩnh hắn đi về phía cửa đông nơi đây có rất nhiều tộc nhân thiểm lôi tộc đứng thành từng đám hoặc đứng một mình, hay tụm năm tụm ba, ra ra vào vào cực kỳ náo nhiệt. đặc biệt là ở cửa đông còn có nhiều tu sĩ hơn, tu sĩ thường từ trong đó đi ra, vẻ hưng phấn được che giấu rất sâu trên mặt. tất cả đều vội vàng cất bước, hơn nữa còn có một vài người che giấu rất tốt, loại người đa mưu túc trí. Dù là đi ra hay vào thì vẻ mặt cũng rất bình tĩnh che giấu biểu cảm Tâm cơ này có liên quan đến tính cách cũng có liên quan rất lớn đến tuổi tác Vương Lâm đã tu đạo 2.000 năm, đã nhìn thấu tất cả Tâm cơ sâu sắc không kém những lão quái đã tu đạo cả vạn năm Thậm chí còn có điểm vượt xa Dù sao ở tu chân giới, ngoài tu vi thì tâm trí cũng là một đặc điểm cực kỳ quan trọng để có thể tồn tại Vương Lâm cũng không nóng lòng vào cửa đông ngay, hắn đứng đó nhìn cả nửa ngày vẻ mặt lạnh lùng giống như không phải là người lạ lắm nơi đây. Sau đó Vương Lâm đi về phía cửa đông, hắn không quen bất kỳ người nào nơi đây cũng không có ai biết được hắn. Hắn phải cố gắng trở nên cực kỳ lạnh lùng để người khác không dám đến gần bắt chuyện hoàng khắc khi bước vào cửa đông vương lâm lập tức cảm nhận được chính mình tiến vào trong một không gian được người ta mở ra trước mặt hắn có một cái ao đen kịt bên trong có rất nhiều vật sống như bùn nhão úp chốt lại nổi lên bọt khí có ba lão xà khoanh chân ngồi bên cạnh ao tu vi ba người này cũng không kém một người đã đến dương thực hai người còn lại đều là âm tư trong thân thể tràn ngập lực lượng sấm sét Trước đó Vương Lâm đã biết được phải làm sao để đổi lấy lôi tinh từ trong ký ức của Trung Đại Hồng, hắn cũng không dày già mà tiến lên vỗ vào mi tâm Lúc này những vật phẩm dùng để đổi lấy lôi tinh phóng ra rồi rơi ầm ầm xuống ao bùn, sau đó lại bị bùn nhão bên dưới thôn phệ sạch sẽ. Nửa ngày sau, Vương Lâm còn chưa kết thúc. Ba lão già đang ngồi khoanh chân, tức xương cặp mắt cẩn thận lên nhìn vương lâm trong mắt bùng ra những luồng sáng kỳ dị. Ba người bọn họ phụ trách nơi đây, rất ít khi thất được người có thể lấy ra nhiều vật phẩm đổi lôi tinh như vậy. Tu vi của vương lâm chuyển động theo tâm thần bất kỳ lúc nào cũng có biến đổi trước mặt người khác. Lúc này trong mắt ba lão quái phía trước, hắn là một tu sĩ vấn đỉnh. Một lát sau, khi tất cả vật phẩm đổi lấy lôi tinh đều đã được lấy ra, đều bị ao đen thôn phệ. Vẻ mặt vương lâm vẫn như thường, hắn khẽ lật tay phải và lấy ra một khối ngọc sản. Thứ này là vật của vu phi trên đó có mệnh hồn, là vật để ghi chép lôi tinh. Vương lâm ném ngọc sản đi, nó chìm vào trong ao đen. Lúc này trong ao mơ hồ truyền ta những âm thanh sầu rĩ, gầm giống và nổ vang. Không lâu sau, bùn nhão trong ao lập tức quay cuồng, nhọt sạn bị Vương Lâm ném vào lại bay ra rồi phóng thẳng đến, hắn lập tức chụp vào trong tay. Đúng lúc này tất cả ngọc sản thiểm lôi bảng của tộc nhân thiểm lôi tộc trên tất cả tu chân tinh lập tức bùng ra những con sóng gợn Điều này chứng tỏ trên bảng xếp hạng lôi tinh đã có sự thay đổi 3 ngày sau khi lôi tinh điện mở cửa chính là những ngày mà thiểm lôi bảng xảy ra nhiều biến đổi Nhiều vị trí bên trên cũng tùy theo đó mà thay đổi Nhưng trên cơ bản thì 800 vị trí trên bảng cũng rất ít khi thay đổi Nhiều lắm cũng chỉ là vị trí có sự thay đổi cho nhau mà thôi Nhưng ngày hôm nay vào khoảnh khắc này thì thiểm lôi bảng bùng lên những con sóng gần cực kỳ dữ dội Chuyện này chỉ có một cách giải thích chính là có gương mặt mới tiến vào thiểm lôi bảng Hầu như tất cả tộc nhân thiểm lôi tộc đều lấy ngọc sản thiểm lôi bảng ra rồi nhìn lại Người xếp vị trí đầu tiên chính là Vân Quế Tử, nhưng số lượng 14 tỷ 7 ngàn trước đó đã biến thành 24 tỷ 9 ngàn. Khi thần thức của đám tu sĩ tiểm lôi tộc đảo qua trên ngọc sàn có một vài kẻ thông minh đơn giản nhìn từ phía sau lên trước, lúc này lập tức nhìn thấy gương mặt mới đã làm tiểm lôi bảng bùng lên những con sóng dữ dội. Vị trí thứ 799 là Vô Phi. Số lượng lôi tinh của người này tính là 46 vạn 4 ngàn, vẹn vẹn chỉ cao hơn người ship vị trí 803 ngàn. Vũ phi sao? Không biết tên này là người trên tinh tàu tu chân nào thoáng cách đã tiến vào thiểm lôi bảng. Cũng chưa từng nghe nói qua về người này, nhưng tộc nhân quá nhiều chẳng phải chuyện gì cũng biết được. Người này có thể tiến vào thiểm lôi bảng thì không nên xem thường. Tuy sĩ ở vị trí cuối cùng nhưng chỉ cần là người tiến vào trong bảng xếp hạng thì chắc chắn là nhân tài. Tên này cũng rất dễ nhớ, Vu Phi, Vu Phi. Nhưng không biết trong khoảng thời gian 3 ngày khi thiệp lôi bảng xảy ra thay đổi, chẳng biết vị trí của người này có thể giữ lại được hay không. Khoảnh khắc này trên 13 tu chân tinh khác biệt có rất nhiều lời bàn tán liên quan đến Vương Lâm. Dù sao người có thể tiến vào thiểm lôi bảng, đáp vào thì chắc chắn sẽ nổi danh hoàn khắc này cái tên vu phi được rất nhiều người thiểm lôi tộc ghi tạc vào trong lòng Tiên nhị Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết Tông Từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Quyền chín đỉnh Cao Vân Hải chương một ngàn ba trăm ba mươi bảy bí mật tiềm lôi tộc vương lâm đang đứng trong lôi tinh điện hắn thu hồi ngọc sản đang định bỏ đi nhưng đúng lúc này một người trong số ba lão già đang ngồi khoanh chân bên cạnh âu bùn chậm rãi mở miệng người chính là vô phi vẻ mặt vương lâm vẫn bình tĩnh hắn khẽ gật đầu Lão già kia đánh giá vương lâm vài lần rồi chậm rãi nói Rất tốt, có thể chấn tĩnh dưới uy áp của lão phu Xem ta cũng thuộc loại người tâm niệm kiên định Hơn nữa tuổi đời cũng còn rất trẻ mà hôm nay đã đổi được số lượng lôi tinh như vậy Cũng có thể thấy được ngươi là loại người tâm tư thâm trầm, rất tốt Ngươi đã có tư cách tiến vào cửa Tây đi xem có nhiệm vụ thích hợp gì hay không Chỉ những tu sĩ cấp thấp mới dùng tài nguyên để đổi lấy lôi tinh, ngươi đã tiến vào thiểm lôi bảng thì có thể đi hoàn thành nhiệm vụ của bộ tộc sẽ có được cơ hội lấy rất nhiều lôi tinh. Trong mắt lão già kia lộ ra vẻ khen ngợi, lão rất hài lòng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Vương Lâm. Vương Lâm mỉm cười, hắn khẽ gật đầu cũng không nói gì. Không ngờ trước mặt ba người chúng ta lại có người tiến vào thiểm lôi bảng, sửa theo quy ủ. Thế là người phụ trách cửa đông gặp được gương mặt mới tiến vào thiểm lôi bảng đều phải đưa ra chút táo hóa. Đây là tổ lôi hoàn được lão phu tự mình luyện hóa, đã ném lại 8.900 lần tặng người để phòng thân. Lão già kia vung tay lên, lập tức có một lôi cầu như ngón tay cách bay đến trước mặt vương lâm. Hai lão già còn lại cũng nhìn nhau cười, một người trong số đó cũng lật tay xuất hiện một khối ngọc giản, lão vung tay ném về phía vương lâm rồi trầm giọng nói. Trong ngọc giản này có chép lại một bộ công pháp của thiểm lôi tộc chúng ta, tuy vô dụng với ta nhưng lại có thể làm cho tộc ấm của ngươi mở ra nhiều hơn nữa khi tu luyện, xem như đây là quà gặp mặt. Lão già cuối cùng cũng là người có tu vi dương thực trên mặt hắn lộ ra nụ cười Lão cẩn thận nhìn vương lâm vài lượt rồi cười nói Ta không tặng ngươi pháp bảo, đan dược hay công pháp mà tặng ngươi một câu đi cửa Tây chọn nhiệm vụ Đây chính là phương pháp giúp ngươi có thể thu được nhiều lôi tinh nhất Ngươi cầm lấy ngọc sản của ta có thể tiếp nhận nhiệm vụ một cách thuận lợi Lão già nói xong thì vung tay phải lên, một ngọc sản bùng ra lôi quang bay về phía vương lâm. Niệm lôi Khi vương lâm thôn phệ và kiểm tra trí nhớ của tộc nhân thiểm lôi tộc cũng không thể phát hiện ra hai chữ, niệm lôi. Người đã đi vào thiểm lôi bảng cũng có tư cách biết được một chuyện. Tất cả các đời tổ tiên của thiểm lôi tộc ta nghiên cứu lôi đảo đến ngày hôm nay đã phát hiện ra lôi chia làm lục đảo trong thiên địa có tất cả 6 loại sấm sét nếu có thể hấp thu và luyện hóa được toàn bộ thì có được lực lượng sấm sét dược thần khó lường lôi chia lục đạo có thứ tự là thiên quẩn lôi địa sung lôi nguyên hóa lôi tử xá lôi đạo ý lôi và cuối cùng là linh niệm lôi để ngươi đi tiếp nhận nhiệm vụ không phải chỉ lấy lôi tinh mà quan trọng là tiếp xúc lôi lục đạo được rồi ngươi ra đi lão già kia giải thích cho vương lâm, vương lâm gật đầu, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, hắn ôm quyền rồi xoay người rời đi. khi vương lâm đi ra ngoài cửa đông thì lập tức nghe thấy ngoài cửa truyền đến hàng loạt những lời bàn tán, nói chung tất cả đều nói đến cái tên vu phi. vẻ mặt vương lâm vẫn như thường, hắn đi xuyên qua đám tu sĩ bên ngoài, sau đó trở nên trầm ngâm. lục đạo lôi Dù là thiểm lôi tộc này không thể điều khiển sấm xét bằng ta nhưng nghiên cứu sấm xét lại đến mức độ đỉnh cao. Tiểu bối dương thực nói ta đi nhận nhiệm vụ niệm lôi, niệm lôi. Linh niệm lôi, đây rốt cuộc là loại sấm xét gì? Ánh mắt vương lâm chợt ló lên trong lúc trầm ngâm, hắn tài cao gan lớn đơn giản thay đổi phương hướng đi đến cửa nam chuyển sang cửa tây. Cửa Tây trong lôi tinh điện có rất ít tu sĩ, nơi đây trống chảy, lâu lắm mới có một người từ bên trong đi ra. Dù vẻ mặt vẫn như thường nhưng Vương Lâm vẫn có thể nhìn thấy đám người này có dấu hiệu nghề ngoài, hình như không phát hiện hoặc không thể tiếp nhận nhiệm vụ thỏa mãn. Vương Lâm đứng ngoài cửa Tây nửa ngày rồi đi vào bên trong với vẻ mặt ung dung. Khi hắn vừa bước qua cửa tây thì lập tức xuất hiện bên trong một không gian nơi đây rất rộng giống như hư vô, bốn phía được bao phủ trong sấm sét, ngơ hồ coi như tiếng nổ vang vọng. Nhưng rõ ràng nơi đây đã được ngăn cách âm thanh, vì vậy mà những âm thanh sấm sét vang lên nơi đây đều giống như có khoảng cách rất xa. Trong cửa tây có sáu lão già đạt đến âm dương hư thực đang ngồi khoanh chân ở sáu vị trí hẻo lánh, ánh mắt lạnh lùng, cũng không biết đang nghĩ đến điều gì. Giữa không trung đang nổi lơ lửng trên trăm cây ngọc sản, mỗi ngọc sản đều bùng ra thanh quang, nhưng thanh quang trên ngọc sản cũng có yếu có mạnh, có ánh sáng êm dịu, có ánh sáng chói mắt. Trong chỗ này ngoài vương lâm và sáu lão già rõ ràng là người phụ trách nơi đây ra còn có hơn 10 tu sĩ khác. Đám tu sĩ này đứng dài giác ở khắp nơi, người nào cũng ngẩng đầu bùng thần thức ra đảo qua trăm khối ngọc giản đang lơ lửng trên không trung. Trong đám người này có cả hắc ma pháp vương, thậm chí ngay chu thiên tử được đám người bên ngoài khe nước cực kỳ tôn trọng cũng đứng nơi đây. Vẻ mặt lão già tóc trắng này cực kỳ bình tĩnh, không biết được đang vui hay hay buồn ánh mắt nhìn chằm chằm vào khối ngọc sản bùng ra hào quang chói sáng nhất, sau đó lại trầm ngâm. Vương Lâm tiến vào cũng không làm cho bất kỳ người nào chú ý, lợi dụng tình cảnh không ai lưu ý thì thần thức của hắn lập tức bùng ra, sau đó lại đảo qua trên những khối ngọc sản trôi nổi trong không trung. Một lát sau Vương Lâm đã kiểm tra được rất rõ ràng, trong những khối ngọc giản này có hàng loạt nhiệm vụ, tất cả đều là nhiệm vụ so lôi tộc phân phát, trong đó còn có cả nhiệm vụ rời khỏi thiểm lôi tộc đi đuổi giết một tu sĩ nào đó, cũng có nhiệm vụ thu thập những loại tài liệu cực kỳ đặc biệt. Hào quang càng sáng thì chứng tỏ độ sáng càng cao, đồng thời lại càng có nhiều lôi tinh. Sau khi quét qua các loại thì ánh mắt vương lâm chuyển lên khối ngọc sản bùng ra những luồng hào quang chói mắt Ngọc sản này chính là cách mà Chu Thiên Tử đang xem xét 700 vạn thiên địa hóa thành thiên đạo thiên kiếp hàng lâm Vương lâm bắt đầu đảo mắt qua Nhưng sau khi nhìn đi nhìn lại vài lần thì lại trở nên sững sờ Hắn cẩn thận xem xét lại Thiên kiếp hàng lâm trừng phạt 700 vạn thiên địa Tu luyện đến hóa thần đỉnh phong, phải phá thiên, phi thăng tiên giới tu luyện, sưu tập linh niệm lôi Nội dung này trong khối ngọc sản rất nhiều Sau khi vương lâm xem qua một lượt thì tâm thần chấn động và bùng lên những con sóng khủng bố Hắn không dám tin Linh niệm lôi trong đó có một chữ linh đại biểu cho vạn linh Trong thiên địa có cỏ y, mãnh thú, tu sĩ và hàng loạt sinh linh Tất cả những sinh linh này đều có thể tu luyện thần thông, nhưng sau khi đạt đến hóa thần đỉnh phong thì sẽ phi thăng tiên giới trở thành tiên nhân. Điều này Vương Lâm hoàn toàn hiểu rõ trước kia khi còn ở trên chu tước tinh hắn đã biết, nếu không phải vũ tiên giới tan vỡ thì một khi tu vi đạt đến hóa thần đỉnh phong thì chắc chắn sẽ đổ kiếp phi thăng vào tiên giới sau khi đạt đến anh biến thì chính thức trở thành tiên nhân cho nên tu sĩ anh biến cần phải có tiên ngọc để tu hành trong thiểm lôi tộc có một địa phương là tổ tiên bộ tộc được coi là địa phương có những cường giả đệ nhất thiểm lôi tộc từ xưa đến nay nơi đó có cả đệ tam bộ đại năng dẫn sát thiểm lôi tộc tiến vào đỉnh phong còn có cả người bố trí pháp bảo quý giá nhất của bộ tộc xung nhập vào đại trận phong giới Hơn nữa người này cũng không phải được một người sắp xếp mà được một số tu sĩ thần bí giúp đỡ mới hoàn thành, mà nơi này được hậu nhân thiểm lôi tục gọi là 700 vạn thiên địa. Ý nghĩa của vùng đất này cũng giống như tên gọi, nơi đó có 700 vạn thiên địa giống như 700 vạn cái thế giới, trong đó tồn tại rất nhiều sinh linh, bọn họ cũng tu tiên. Đám người trên 700 vạn thiên địa cho rằng có tiên giới tồn tại. Hoặc là có thể nói có người bắt bọn họ phải tin có tiên giới tồn tại sau rất nhiều vạn năm, nhưng tiên giới này lại chính là thiểm lôi tộc Sinh linh trong mỗi 100 vạn thiên địa trong mắt thiểm lôi tộc chỉ là kiến hôi bọn họ vì một số nguyên nhân đặc biệt mà tuyệt đối không cho phép địa phương này xuất hiện tu sĩ si cấp bậc cao. Một khi có người đạt đến hóa thần đỉnh phong sẽ có thiên đạo xuất hiện, sấm sức phóng xuống để hủy diệt. Nhưng cũng có những tu sĩ trong 700 vạn thiên địa này vì tư chất kinh người hoặc khi những nguyên nhân đặc biệt khác mà trong cơ thể sinh ra một luồng lực lượng cực kỳ dưỡng dị, Lực lượng này sẽ phát sinh những biến đổi kỳ dị khi thiên kiếp hàng lâm, vì vậy mà ngưng tụ ra linh niệm lôi trong lục đạo lôi của thiểm lôi tộc. Mà hệ những tu sĩ ngưng tổ ra linh niệm lôi trong 700 vạn thiên địa thì độ kiếp đều thành công và tiến vào trong tiên giới để lại rất nhiều giai thoại trở thành truyền thuyết trong 700 vạn thiên địa được đời sau ca tụng và kính ngưỡng cũng liên tục được nói lại cho con cháu. Nhưng thật sự thì đám tu sĩ độ kiếp thành công thì hình thần câu diệt trở thành linh niệm lôi cho thiểm lôi tộc. Mà thiên đạo, ngay cả vị tiên hằng lâm trong thiên kiếp cũng chính là tộc nhân thiểm lôi tộc. Đối với thiểm lôi tộc thì thiên đạo và thiên kiếp của bảy trăm ván thiên địa chẳng qua chỉ là những nhiệm vụ khác biệt trong lôi tinh điện của thiểm lôi tộc mà thôi. Sau khi sườn sốt một lúc lâu thì vương lâm mới tỉnh lại từ trong rung động, hắn nhìn thoáng qua ngọc sản nhỏ đang bùng phát ra những luồng hào quang chói mắt rồi đột nhiên đỡ nên trầm mặt từ khi tiến vào thái cổ tinh thần đến nay đã nhiều lần vương lâm cảm nhận được nơi đây cực kỳ hùng mạnh thậm chí ngay cả lời nói của lam mộng đạo tôn cũng chỉ rõ điều này nhưng mãi đến tận bây giờ thì vương lâm mới thật sự cảm nơi hơn a nư sơ quy quy cơ thái cổ tinh thần rất mạnh ta còn nhớ năm xưa khi chiến đấu với vọng nguyệt thì lần đầu tiên được nhìn thấy người thái cổ tinh thần trong hư vô hắn tự xưng là thiên đạo, đây chính là một người thiểm lôi tộc, là một bộ tộc trong thái cổ tinh thần. chỉ là bộ tộc mà đã có bí mật như vậy, đã có vốn liếng khủng bố như vậy, làm người khác hầu như không thể tin được. ánh mắt vương lâm lói lên và phức tạp, hắn thừa nhận chính mình đã đánh giá thấp thiểm lôi tộc. Nhưng dù là như vậy thì ta cũng phải hấp thu sấm sét bất diệt của thiểm lôi tộc, dù sao thiểm lôi tộc cũng yếu hơn thiên. Vương Lâm cả đời vùng khỏi nhịp cảnh chưa từng bị ai áp đảo, chu tước tử cũng không, thiên vận tử cũng không, tu chân liên minh cũng không, la thiên cũng không, mà ngay cả thủy đạo tử cũng không thể làm được. Tình cảnh lúc này được tiếp cận bí mật của thiểm lôi tộc tiếp xúc bí mật của thái cổ tinh thần nhưng cũng không thể làm Vương Lâm cảm thấy khuất phục. Ta cũng muốn xem linh niệm lôi rốt cuộc là thứ gì. Vương Lâm không do dự, hắn vung một chảo tay phải lên hư không. Nhưng khoảnh khắc trước khi Vương Lâm vung chảo lên thì Chu Thiên Tử đã có quyết định lão già này vung tay phải trột về phía ngọc giản. Chu Thiên Tử có khoảng cách gần so với Ngọc Sản, vì nó nằm ngay trong tầm tay của lão, hơn nữa lão lại ra tay nhanh hơn với Vương Lâm. Vương Lâm vừa vung chảo lên thì nhíu mày, sau đó thì buông tay, Ngọc Sản lập tức bị Chu Thiên Tử trột được. Chu Thiên Tử cầm lấy Ngọc Sản thì lạnh lùng quét mắt về phía Vương Lâm, lão chỉ đơn giản nói ra một chữ, bút vẻ mặt chu thiên tử cực kỳ lạnh lùng, không cần kiêu ngạo nhưng cũng có một luồng uy áp bùng ra. đây là sự ngạo nghếch của tu sĩ huy biết, ngạo nghếch một người trên vạn vạn người. trong mắt lão già tóc trắng này vương lâm chỉ là một con kiến hôi, chỉ cần vung tay là có thể chết đi hàng trăm lần, chỉ dùng một ngón tay cũng có thể nghiền nát đối phương. Tiểu bối như vậy mà dám tranh đoạt ngọc sản nhiệm vụ với chu thiên tử, đúng là không biết sống chết, tự tìm đường chết. Vẹm vương lâm vẫn lạnh như băng trong mắt đột nhiên lói lên một luồng hàn quang khó thể phát hiện, đây là điểm báo hắn muốn giết người. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công tử chuyện được chia sẻ tại website. Đô đi chuyện.osg. Quyền 9. Đỉnh cao Vân hải. Chương 1338. Phít Chu Thiên Tử. Vương Lâm tu đạo 2000 năm trên con đường này cực kỳ nguy hiểm, hắn dựa vào tâm cơ để không cam lòng với vận mệnh và vùng vẫy giữa thiên địa. Trước nay hắn thường đi lại giữa sống và chết, đã rèn luyện lên một ý chí chém thiên xạch nguyệt ngay cả thủy đạo tử là đại trưởng lão thần tôn là đề tam bộ đại năng hắn cũng dám chiến một trận nếu không phải trước đây bị thác xâm truy hích trong thái cổ tinh thần sau đó lại phải lam mộng đạo tôn thì vương lâm sẽ sinh ra một loại cảm giác sâu không thể so với thái cổ tinh thần sau khi tiến vào thiểm lôi tộc thì chắc chắn sẽ lựa chọn phương pháp quan sát và hành động nhưng tất cả mọi thứ cũng có giới hạn Nếu có người vượt qua thì Vương Lâm với tính cách coi trời bằng vung sẽ bùng nổ, dù trước đó đã tính toán sẽ quan sát và hành động nhưng hắn vẫn muốn giết người. Luồng bản nguyên chiến ý của chiến tinh giả đã ăn sâu vào gốc rễ trong tâm thần Vương Lâm. Chu thiên tử này chẳng qua chỉ có tu vi để nhị bộ mà dám hung hăng trước mặt Vương Lâm trong mắt Vương Lâm chợt lói lên hàn quang. Hắn nhìn Chu Thiên Tử mà khói miệng sần lộ ra một nụ cười lạnh. Khi nhìn thấy ánh mắt Vương Lâm thì trong lòng Chu Thiên Tử đột nhiên vang lên những tiếng nổ ầm ầm, mơ hồ sinh ra một cảm giác nguy hiểm cực độ. Nhưng khi Chu Thiên Tử nhìn lại thì Vương Lâm chẳng qua chỉ là một tu sĩ vấn đỉnh, một tu sĩ vấn đỉnh nho nhỏ mà dám làm như vậy sao? Điều này làm cho Chu thiên tử phải nhớ mày trong lòng bùng lên sát ý Dù thế nào Chu thiên tử cũng không thể ngờ có người dám giả mạo người thiểm lôi tộc tính vào lôi vực Hơn nữa còn tiến vào lôi tinh điện Người trước mắt là loại kiến hôi không thể chịu nổi một kích của hắn Thực tế thì lão chính là mãnh thú viễn cổ Lúc này ngọn lửa hung ác đã bùng ra ngập trời Khoảnh khắc này cực kỳ căng thẳng, bảy tu sĩ kiểm lôi tộc phụ trách nơi đây lập tức mở hai mắt ra, ánh mắt lập tức ngưng tụ và chuyển đến trong khoảng thời gian cực ngắn. Một lão già trong số đó đứng lên nhìn về phía vương lâm rồi đột nhiên nói, ngươi là vô phi sao? Ánh mắt vương lâm chợt lóe lên, với tâm trí hắn thì lập tức đoán được lão già kia biết tên mình. Sợ rằng có liên quan đến Ngọc Sản mà tiểu bối dương thực kiểm lôi tộc ở trong không gian cửa đông đã tặng cho mình. Vương Lâm cũng không nhiều lời, hắn lật tay phải, Ngọc Sản lập tức xuất hiện. Hắn ném khối Ngọc Sản về phía lão tu sĩ đang nói chuyện với mình. Ánh mắt lão tu sĩ kia trở nên ngưng tụ. Sau khi chụp lấy ngọc sản và đánh giá cẩn thận vương lâm thì hướng về phía Chu Thiên Tử ôm quyền cười nói Chu Thiên Tử tiền bối kính xin nể mặt cho đám vãn bối chút tình mọn Người này được bạn cũ vãn bối cất nhắc để hắn tiến vào 700 vạn thiên địa tu luyện Nhiệm vụ này cũng không phải chỉ yêu cầu một người được tiếp nhận không bằng cho hắn đi theo luôn Vẻ mặt Chu Thiên Tử cực kỳ lạnh lẽo lão quét mắt nhìn về phía lão già đang nói chuyện với mình. tên tu sĩ phụ trách cửa tây này chuyện không chịu nổi một kích của lão, nhưng dù sao cũng là người có chức vụ trong bộ tộc. hơn nữa sau lưng tên này còn có trưởng lão thiểm lôi tộc chu thiên tử lão dù nông cuồng nhưng cũng phải xem xét lại mọi chuyện. Nếu giết người ở đây sẽ làm khó đám trưởng lão, cứ để tên dòi bỏ không biết trời cao đất sống này tiến vào bảy trăm vạn thiên địa rồi đánh chết ở đó, như vậy sẽ chẳng ai phát hiên ra được, vì bảy trăm vạn thiên địa có tồn tại cấm chế. Dù Lão Tổ Tông cũng không thể đưa thần thức vào trong để thăm sò Thực tế thì đây chỉ là một nơi giải quyết an oán cá nhân của những người trong tộc mà thôi Cũng là nơi mà mọi người giao dịch với nhau Chu Thiên Tử lập tức có quyết định Lão cũng không thèm nhìn về phía vương lâm mà khẽ gật đầu Khoảnh khắc này thân thể Lão lập tức biến mất Lão đã thông qua ngọc sản mà tiến vào trong 700 vạn thiên địa Khi hình bóng chu thiên tử biến mất thì Ngọc Sản nhiệm vụ bùng ra những luồng hào quang đói mắt bị vương lâm trộp vào trong tay. Hắn đưa thần thức vào trong thăm sò, sau đó hình bóng của hắn cũng theo đó mà tiêu tán, đã tiến vào trong 700 vạn thiên địa. Đám tu sĩ phụ trách nơi đây đều nhíu mày, lộ ra vẻ không vui. Người này đúng là không biết tốt xấu, chúng ta giúp đỡ hắn cũng không biết nói một lời cảm ơn. Thôi, ta muốn khuyên hắn không nên đi vào 700 vạn thiên địa Sát khí trong mắt chu thiên tử thì tên kia không nhìn thấy Nhưng chúng ta lại rõ ràng, một khi tiến vào sợ rằng sẽ gặp nguy cơ sinh tử Chỉ đáng tiếc cho lời giao phó của hạo nhiên đảo hữu Ta thấy trong lời chuyện âm thì hạo nhiên đảo hữu rất khen người tên này Chuyện này cũng không liên quan gì đến chúng ta Hắn sống hay chết đều là ý trời Sáu lão già trong cửa tây thầm chuyện âm với nhau Sau đó không để ý đến chuyện này nữa mà nhắm mắt lại bắt đầu tính tỏa Nói đến vương lâm khoảnh khắc khi hình bóng của hắn biến mất thì trước mắt lập tức hoa lên Nhưng vì nguyên thần quá mạnh mà lập tức khôi phục lại như thường Hắn thấy rõ nơi đây chính là một con đường dài và nhỏ Con đường này bùng ra những luồng sáng lóng lánh, hào quang trói mắt Người nào bị những luồng sáng này chiếu vào thì lập tức trở nên trong suốt, ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Khi thần thức vương lâm bùng ra quan sát thì hắn rõ ràng cảm nhận được con đường trong suốt này ẩn dấu một lực cản cực kỳ khủng bố, bức tường lực cản này ngăn không cho thần thức bùng ra ngoài. Hơn nữa nơi đây cũng có hàng loạt không gian loạn lưu mơ hồ di chuyển. Nơi đây quá dường dị. Vì bức tường lực cản khủng bố mà thần thức không thể nào bùng ra ngoài Nếu giết người trong đây cũng không có bất kỳ kẻ nào phát hiện được Trong mắt vương lâm chợt lói lên hàn quang thân thể phóng thẳng về phía trước Tốc độ ấm ầm bùng phát Dùng phương pháp kinh người gào thét tiến về phía trước Khi tốc độ vương lâm tăng mạnh thì không gian loạn lưu cũng bị khuấy động Cũng xuất hiện những miệng vết sách khổng lồ nhưng tất cả mọi thứ đều không thể nào ngăn cản được vương lâm hắn xông thẳng qua hàng loạt heo nước không gian lập tức vỡ vụn ầm ầm sau đó lại tiêu tán sao vương lâm không nhìn ra sát khí trong mắt chu thiên tử tính cách vương lâm lúc nào cũng là như vậy người không đánh ta ta không phạm người người muốn giết ta ta phải giết người Hai người Vương Lâm và Chu Thiên Tử tiến vào trong con đường 700 vạn thiên địa không kém nhau bao lâu, hầu như chỉ là cách nhau một bước chân trước sau. Lúc này Chu Thiên Tử cũng đang ở trong con đường tốc độ của lão rất nhanh, nhưng vẫn phải cố tránh khỏi những vết nước không gian loạn lưu, vì vậy mà chốc chốc lại phải giảm tốc độ. Sau lưng Chu Thiên Tử là tấm áo choàng lấp lánh lôi quang đang bao phủ khắp toàn thân. Làm cho cả người lão nhìn qua giống như một đám mây sấm sét. Lão ló lên và tiến về phía trước Ánh mắt lão quét về phương xa mang theo những luồng sấm sét lạnh lùng Vẻ mặt âm trầm như nước đồng thời còn có cả sự kiêu ngạo Thân là tu sĩ quy nít Tất nhiên Chu Thiên Tử có tư cách để ngạo nghễ Đặc biệt là khi tiến vào 700 vạn thiên địa thì lại càng coi trời bằng vùng Những tu sĩ đại thần thông của thiểm lôi tộc rất thích địa phương này, dù âm thầm giao dịch hay giải quyết an oán cá nhân cũng sẽ không bị trưởng lão trong tổ phát hiện ra ở đây kẻ mạnh là vua. Con đường này cũng không quá dài, cũng không mất bao lâu thì Chu Thiên Tử đã tiếp cật cửa ra vào, vẻ kiêu ngạo bùng lên trên gương mặt trong lòng lão thầm nghĩ. Khi ta và hảo côn tử giao dịch với nhau thì cần phải để phòng tu vi người này cao hơn ta một chút, nếu hắn có ý niệm chiếm đoạt thì ta cũng không phải là đối thủ. Nhưng lần này đến đây ta đã hẹn trước một vài hảo hữu, đến lúc đó sẽ cùng nhau tiến đến, hảo côn tử cũng sẽ phải kiêng dè hơn. Chu thiên tử trở nên trầm ngâm mà tốt độ lại càng được đẩy mạnh. Những suy nghĩ của Lão đều liên quan đến vấn đề giao dịch, đối với Vương Lâm thì Lão chỉ xem như là một con kiến hôi, không đáng nhắc tới. Lão sẽ ở trên quảng trường 700 vạn thiên địa đợi tên khốn vu phi kia xuất hiện, lúc đó Lão sẽ giết hắn ngay lập tức. Nhưng khi Chu Thiên Tử sắp đến cửa ra khoảnh khắc khi Lão nghĩ đến chuyện trao đổi vật phẩm thì lông tóc toàn thân lập tức xử ngược lên. Một luồng nguy cơ có thể nói là khủng bố nhất trong đời lão, lập tức hằng lâm ầm ầm, từ trong thân thể lão bùng ra ngoài. Khi tình cảnh nguy cấp bao phủ khắp toàn thân, sau lưng Chu Thiên Tử lại truyền đến một giọng nói lạnh như băng. "Ngươi muốn giết ta sao?" Âm thanh này giống như khí lạnh đến từ chính tầng địa ngục, gào thét phóng ra rồi rơi vào trong tai làm vẻ mặt Chu Thiên Tử đột nhiên biến đổi lớn. Lão xoay người lại thật mạnh, nhìn thấy vương lâm đang chậm rãi đi đến từ phía sau. Đồng tử trong hai mắt chu thiên tử co rút lại thật mạnh trong mắt bùng ra cái nhìn không thể tin. Đây là lần đầu tiên trong đời lão được nhìn thấy tình cảnh có người đi trong con đường trăm vạn thiên địa, đi trong hàng loạt không gian loạn lưu vô tận mà cung dung như vậy. Đặc biệt là những luồng không gian loạn lưu ầm ầm tan vỡ suốt cuộc người tên vu phi này. Hơn nữa tất cả con đường phía sau đều bị phá thành mảnh vụn nhỏ. Tình cảnh trước mắt giống như người này phá vỡ thiên địa mà đến. Giọng nói lạnh như băng của vương lâm vang lên lập tức làm cho chu thiên tử biết tên đia có ý chí phá vỡ thiên địa đến xếp mình. Ngươi, ngươi, ngươi ẩm dấu tu vi vẻ mặt chu thiên tử lập tức tái nhợt, nhưng hai mắt đột nhiên được bao phủ trong sát khí. lão thân là tu sĩ qui niết thời gian tu đạo không ngắn, tất nhiên cũng đã trải qua rất nhiều lần sinh tử. lúc này dù lão cực kỳ xung động nhưng đã có phản ứng rất nhanh, thân thể lão lập tức lóp lên rồi vỗ lên mi tâm không chút do dự. ký hiệu trên mi tâm bay ra ngoài. Những âm thanh ầm ầm vang lên ngoài thân thể lão, những luồng sấm sét vô tận đột nhiên xuất hiện Trong con đường nhỏ hẹp, toàn thân chu thiên tử tràn đầy lực lượng sấm sét giống như hóa thành một lôi long Lúc này lôi long đang gào thét và mở rộng miệng phóng về phía vương lâm mà thôn vệ Ta vốn muốn giết ngươi trong 700 vạn thiên địa, nhưng nếu đã muốn chết thì ta sẽ thành toàn cho ngươi ngay tại đây sóng nói âm trầm của Chu Thiên Tử từ trong lôi long truyền ra ngoài thì hóa thành những tiếng gầm sống vang vọng trong không gian con đường nhỏ. Tình cảnh lúc này giống như có rất nhiều người đang cùng nhau hò hét, mơ hồ bùng lên những con sóng âm khủng bố, sóng âm và sấm sét xung hợp lại với nhau đã bùng ra lực lượng mạnh nhất của một tu sĩ uy niệt. Vừa ra tay đã vội dùng toàn lực có thể thấy được sự e sợ và nghi ngờ trong lòng Chu Thiên tử đối với tình cảnh Vương Lâm đuổi theo và xuất hiện sau lưng hắn, không biết tự lượng sức mình, tất cả sấm sét trong thiên địa nghe theo hiệu lệnh của ta nổ. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn cực kỳ bình tĩnh, trong mắt bùng lên cái nhìn châm biếm. Hắn chỉ nhẹ nhàng vung tay phải về phía trước. Lôi long gào thép phóng đến mang theo những tiếng âm kinh thiên động địa đột nhiên lại phải phát ra những âm thanh thê lương và cực kỳ hoảng sợ Khoảnh khắc này thân thể lôi long bắt đầu tan vỡ từ vị trí đỉnh đầu Sau đó quá trình tan vỡ lan ra khắp toàn thân chỉ trong nháy mắt thì toàn bộ lôi long đều đã vỡ vụn ầm ầm Tất cả mọi chuyện đều xảy ra trong nháy mắt Sau khi lôi long tan vỡ thì bên trong huyễn hóa ra hình bóng của Chu Thiên tử. Lão phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt tái nhợt, trong mắt bùng ra vẻ hoảng sợ và không thể nào tin. Lúc này hai mắt lão lồi ra ngoài, bên trong lộ ra vẻ hãi hùng. Toái miết, đây là Tô Vi Toái miết. Không, đã vượt qua Toái miết, đây là da đầu của Chu Thiên tử lập tức trở nên tê dại. Hồn may phách lạn, tâm thần bị dọa cho điên cuồng lui về phía sau không chút do dự. Lúc này trong đầu chu thiên tử chỉ có một ý niệm duy nhất, phải trốn trốn trốn ngay. Không phải ngươi muốn giết ta sao? Giọng nói cực kỳ lạnh lẽo vẫn vang vọng trong con đường đi đến bảy trăm vạn thiên địa Tiên nhị, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.org quyển 9 đỉnh Cao Vân Hải Chương 1339 Không có ý tốt Khoảng cách đến cửa ra vào ở cuối con đường 700 vạn thiên địa chỉ còn không quá 10 sầm Với tốc độ của một tu sĩ huy niết thì dù không thể thuẫn di nhưng có thể vượt qua trong nháy mắt Nhưng chu thiên tử cũng không có được khoảng thời gian chỉ là trong nháy mắt này Khoảnh khắc khi lão vừa bỏ chạy đang chuẩn bị phóng đi như tên bắn thì giọng nói chân biếm của vương lâm rơi vào trong tâm thần Lúc này lão đã hoàn toàn mất đi năng lực suy xét đồng tử trong hai mắt ầm ầm co rút lại Đồng thời vương lâm đã xuất hiện trước mặt lão từ lúc nào Ánh mắt lạnh lùng của vương lâm giống như hàng loạt sấm sét trực tiếp đánh thẳng vào hai mắt chu thiên tử, ầm ầm ầm ầm. Giống như ngàn vạn sấm sét điên cuồng theo mắt chu thiên tử phóng vào trong cơ thể, nguyên thần trong cơ thể lão điên cuồng theo mắt chu thiên tử phóng vào trong cơ thể, nguyên thần trong cơ thể lão điên cuồng tan vỡ tạo thành một luồng gió bão không thể nào tưởng tượng được, luồng gió bão này lại điên cuồng xé sách cả thân thể. Chu thiên tử há miệng phun ra máu tươi, trong đó có lẫn nội tạng đã tan nát, hai mắt tan rã, trong mắt tràn đầy vẻ hãi hùng và hầu như muốn làm hai mắt nổ tung theo. Tất cả nguy cơ trong cả đời chu thiên tử gột lại cũng chưa chắc bằng tình cảnh ngày hôm nay. Đặc biệt là ở trong con đường đi đến 700 vạn thiên địa, lão kêu trời không biết yêu đất cũng không nghe và chắc chắn phải chết. Hoàn khắc này trong lòng lão bùng lên cảm giác hối hận đến mức vô tận, nếu không chêu chọc đối phương trong Lôi tinh Điện thì sẽ không có kết cục hôm nay. Nhưng lúc này hối hận cũng đã muộn, thần thông của Vương Lâm xung nhập vào trong ánh mắt truyền đã truyền vào trong người Chu Thiên Tử ánh mắt vương lâm giống như ngọn lửa mang theo sấm động kinh thiên làm cho tất cả sấm sét trong người được chu thiên tử tu luyện mấy ngàn năm phải bùng lên, sau đó đồng loạt tan vỡ. khi những âm thanh ầm ầm vang lên, tất cả lực lượng sấm sét trong thân thể đã không còn nằm dưới sự khống chế của chu thiên tử, tất cả đều nổ tung. Lúc này Chu Thiên Tử thậm chí không kịp kêu lên một tiếng thân thể nổ ầm ầm một tiếng hóa thành máu thịt văng ra, sau đó từng khối thịt lại tan vỡ một lần nữa, là liên tục huyết tán. Trong tiếng nổ kinh thiên, Nguyên Thần Chu Thiên Tử được tổ ấm bao quanh từ trong thân thể xung ra ngoài. Lúc này Nguyên Thần đã trọng thương, hầu như đã trở nên trong suốt. Sau khi lao ra khỏi thân thể tan vỡ thì bỏ chạy về phương xa như tên bắn Nhưng trước mặt Vương Lâm thì đừng nói là Chu Thiên Tử Dù tu Vi đạt đến tái miết thì không được Vương Lâm đồng ý cũng không thể nào có tư cách bỏ chạy Vương Lâm vung một chảo tay phải lên hư không Nguyên thần Chu Thiên Tử thét lên vang rồi và bị hút ngược trở lại Ngay sau đó đã rơi vào trong tay Vương Lâm Vì Tu Vi có sự khác biệt quá lớn nên Chu Thiên Tử cũng không có tư cách tự bảo. Khoảnh khắc khi bị vương lâm trục được, Chu Thiên Tử lập tức phát ra âm thanh cầu xin tha thứ. trưởng Lão, trưởng Lão tha mạng, vãn bối vô tình mạo phạm, trưởng Lão tha thứ. Chu Thiên Tử vừa nói đến đây thì hai mắt đột nhiên trợn trừng trong đó lộ ra cách nhìn không thể tin. Vì ở khoảng cách quá gần đặc biệt là đang đứng trên con đường 700 vạn thiên địa nên thân thể Vương Lâm cũng trở nên trong suốt. Lúc này Chu Thiên Tử thấy được trong cơ thể Vương Lâm có một hồn phách bị phong ấn. Ngươi! Ngươi không phải! Chu Thiên Tử còn chưa kịp nói xong thì Vương Lâm đã khẽ bóp tay lại với vẻ mặt lại lùng như văng Chu Thiên Tử lập tức hình thần câu diệt một luồng lực lượng sấm sét từ trong nguyên thần phóng ra và bị vương lâm hấp thu ngay lập tức, ngay cả tộc ấm cũng bị vương lâm lấy đi. từ khi vương lâm ra tay đến khi bóp nát nguyên thần chu thiên tử chỉ xảy ra trong khoảng thời gian cực ngắn. vương lâm giết chu thiên tử như đè chết một con kiến hôi thân thể lói lên rồi phát vỡ tất cả những gì ngăn cản phía trước với tiếng nổ vang vọng. Hắn phóng thẳng về phía cửa ra vào, chỉ sau khoảnh khắc đã đến nơi. Hắn tiến lên phóng thẳng vào trọng địa của thiểm lôi tộc, đây chính là 700 vạn thiên địa. Từ khi 700 vạn thiên địa của thiểm lôi tộc được xây dựng lên, ngoài những tu sĩ thần bí năm xưa đã trợ giúp vị lão tổ để tam bộ của thiểm lôi tộc thì không có bất kỳ tu sĩ người ngoài nào khác tiến vào được nơi đây. Vương Lâm cũng chính là người đầu tiên đến đây sau đám tu sĩ thần bí kia. Đây là một vùng tinh không mênh mông và cực kỳ sáng chói, tinh vân bao phủ khắp nơi, trong đó ẩn giấu 700 vạn tu chân tinh. Đám tu chân tinh này cũng không phải ở cùng một chỗ với nhau mà được phân tán ra và thường có khoảng cách rất xa. Vùng tinh không này rộng đến mức hầu như không có giới hạn. Nhưng khi rơi vào trong mắt vương lâm thì lại xuất hiện dấu hiệu giả tạo. Những hình ảnh chói sáng của nó giống như được người ta trang điểm lên, dù nó rộng lớn thế nào cũng bị người ta khai thác. Tất cả mọi thứ, ngay cả khoảng cách giữa mỗi tu chân tinh cũng đều giống nhau. Tại vị trí trung tâm của tinh không vô tận có một mảng đại lục khổng lồ, trên đó có hàng loạt ngôi lầu cao ngất, bên trong cũng có một pho tượng khổng lồ đứng sừng sững giữa đại lục. Pho tượng này tạc một nam một nữ toàn thân tràn ngập sấm sét từ xa nhìn lại giống như hai người khổng lồ đang nhìn về phía phương trời xa. Đây chính là quảng trường trung tâm của 700 vạn thiên địa, cũng là mảnh đất mà sau khi tất cả những người tiếp nhận nhiệm vụ thiểm lôi tộc phải xuất hiện. Lúc này bên ngoài những lầu các cao ngất có rất nhiều tu sĩ, thậm chí ngay cả trên mảnh lục khổng lồ này cũng có hơn mấy vạn tu sĩ. Tất cả tu sĩ nơi đây hầu hết có tu vi anh biến, vẫn đỉnh cũng rất nhiều Thậm chí ngay cả âm dương hư thực cũng có thể gặp được vài người kẻ nào cũng vội vàng mà đến vội vàng mà đi Bên ngoài mỗi đại điện đều có một truyền tống trận khổng lồ Hình bóng của Vương Lâm cũng chính là xuất hiện trong một truyền tống trận Sau khi hắn xuất hiện thì lập tức nhìn về bốn phía Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng vẻ mặt vẫn tràn ngập khiếp sợ Biểu cảm của Vương Lâm cũng không làm cho người canh giữ truyền tống trận chú ý Bất kỳ tu sĩ kiểm lôi tộc nào lần đầu tiên đến đây cũng là như thế Được rồi, đừng đứng nhìn trong truyền tống trận nữa Sau khi ngươi rời khỏi đây thì ta hồ mà nhìn Ngươi chắc là người đến đây lần đầu tiên đưa ngọc sản đây cho ta Ta muốn kiểm tra một chút Một giọng nói không kiên nhẫn cắt đứt sự trầm tư của Vương Lâm, đó là một tu sĩ ân hư ngồi bên ngoài trận pháp. Vương Lâm lấy ra ngọc giản trong tục của vô phi rồi ném về phía trước. Vì tu sĩ kia nhận lấy ngọc giản kiểm tra, sau đó trả lại cho Vương Lâm. Đồng thời người này cũng vung tay phải lên, một luồng quang lập tức phóng về phía Vương Lâm. Cầm lấy vật này, đi qua một bên mà xem xét. Trong luồng quang có ba loại vật phẩm, vật thứ nhất là ngọc sản, hai là linh phù, cuối cùng là một tia chớp Vẻ mặt vương lâm vẫn rất bình tĩnh, hắn trộp lấy quang rồi đi ra ngoài chuyện tống trận. Nơi này có rất nhiều tu sĩ đến và đi, giọng nói huyên náo, nên vương lâm cũng không được nhiều người chú ý đến. Hắn cầm lấy quang đi đến một địa phương ít người rồi lấy ngọc sản ra xem xét. Ngọc sản này giới thiệu cách đi lại vài những nơi cần chú ý trong 700 vạn thiên địa Vật quan trọng nhất trong hai thứ còn lại để tiến vào trong 700 vạn thiên địa chính là linh phù Vì chỉ có nó mới được phép đi vào Còn tia trước lại làm vương lâm cảm thấy cực kỳ coi trọng Tia chớp này dùng mắt nhìn thì thấy có tồn tại nhưng đưa tay sờ lại thấy vô hình, những luồng sáng sấm sét lói lên bên trong giống như đã được sắp xếp thành một trận pháp. Khi dùng thần thức quét qua tia chớp nho nhỏ này thì lập tức cảm thấy lực lượng của nó không thua kém gì lôi trì 10 vạn giảm được ngưng tổ ra càng làm vương lâm cảm thấy kỳ dị chính là bên trong tia chớp còn có một luồng ý niệm nói không rõ trong ý niệm ẩn sâu những luồng sinh cơ bừng bừng cũng có một luồng cảm giác cố chấp đối với sinh mệnh tia chớp này được vương lâm cầm trong tay giống như nó không hẳn là tia chớp mà chính là một sinh linh phát hiện này làm vương lâm hít vào một hơi thật sâu đây là một luồng linh niệm lôi sao Trong Ngọc Sản cũng đã từng nói qua, hễ là người tiến vào 700 vạn thiên địa lần đầu tiên đều được thiểm lôi tộc đưa cho một luồng linh niệm lôi, phải dùng cách này để sưu tập linh niệm lôi ở nơi đây. Đây chỉ là một luồng linh niệm lôi, không phải hoàn chỉnh như vậy muốn có được niệm lôi thì cần phải có một ngàn linh niệm lôi. Đây cũng chính là tộc quy của thiểm lôi tộc dùng để bảo vệ và phòng ngừa tộc nhân với nhau. Hơn nữa bất kỳ tộc nhân nào của thiểm lôi tộc, cả đời cũng chỉ có một cơ hội có được linh niệm lôi, nếu đánh mắt thì không thể nào nhận được từ thiểm lôi tộc, trừ khi là đi cướp đoạt, hoặc lén lút trao đổi với nhau. Nhưng dù là vậy thì trên quảng trường trung tâm 700 vạn thiên địa vẫn còn tồn tại một vài tu sĩ thường xuất hiện để chiếm đoạt một luồng linh niệm lôi của người mới tiến vào đây. Lúc này có ba tu sĩ nhìn chằm chằm vào một luồng linh niệm lôi trong tay Vương Lâm. Vị đạo hữu này, tại hạ là Trương Cảnh Vân, đạo hữu chắc chắn là người lần đầu tiên đến bảy trăm vạn thiên địa phải không? Khi Vương Lâm quan sát niệm lôi thì có một tu sĩ trung niên từ phương xa đi đến. Trên mặt người này lộ ra một nụ cười, tu vi đã đạt đến vấn đỉnh trung kỳ. Vương Lâm ngẩng đầu Hắn khẽ lật tay phải và niêm lôi lập tức biến mất Hắn đảo mắt nhìn về phía người tu sĩ trung niên rồi khẽ gật đầu Tất cả mọi người đều cùng tục Đây là lần thứ hai tại hạ đến 700 vạn tiên địa Ít nhiều cũng quen thuộc hơn Không bằng mọi người kết bạn với nhau Được tại hạ giới thiệu thì sẽ thuận tiện hơn cho đạo hữu Hơn nữa nếu có nhiều người thì cũng rất tiện lợi đạo hữu thấy thế nào? Vẻ mặt tu sĩ trung niên kia rất chân thành, giọng nói cũng rất ôn hòa. Nhưng trong mắt Vương Lâm thì bộ dạng người này đã lộ ra rất nhiều sơ hở, dù sao người đàn ông trung niên này cũng không thể so sánh với một lão quái sống hai ngàn năm như Vương Lâm. Tất nhiên nếu so sánh về tâm trí thì sẽ không thể nào bằng. Khói miệng vương lâm lộ ra nụ cười, hắn dùng ánh mắt tràn đầy thâm ý nhìn về phía người đàn ông trung niên rồi ôm quyền nói. Như vậy thì xin đa tạ đạo hữu. Người tu sĩ trung niên kia bị vương lâm quét mắt nhìn qua thì tâm thần lập tức trở nên cảnh giác. Hắn mơ hồ sinh ra cảm giác bị người ta nhìn thấy bí mật trong lòng. Nhưng sau khi người này đánh giá lại vương lâm một lần nữa thì không phát hiện bất kỳ đầu mối nào, vì vậy người này lập tức cười nói. Không sao, người cùng tộc thì nên giúp đỡ lẫn nhau, chẳng hiểu tên đảo hữu là gì. Vu Phi Vương lâm cười nói Vu Phi sao? Cái tên này nghe hơi quen tai. Người đàn ông trung niên kia suy nghĩ một chút rồi trong mắt lập tức bùng ra luồng sáng kỳ dị Hắn ôm quyền rồi cười nói Thì ra là Vu phi Đạo hứa mới thăng cấp trong tiệm lôi bảng ngày hôm nay thất kính thất kính Sau khi người đàn ông trung niên này bắt chuyện vài câu tất nhiên sau khi hiểu rõ vương lâm thì mới nói Vô đảo thú nơi đây cũng không phải chỗ thích hợp nói chuyện Hơn nữa trần pháp 700 vạn thiên địa cũng sắp mở ra Không bằng lúc này chúng ta cùng nhau đi đến đấy Sau khi vương lâm đồng ý Vị tu sĩ trung niên kia lập tức dẫn vương lâm đi xuyên qua đám người tiến về phương xa Một vài tu sĩ nhìn thấy tình cảnh này thì âm thầm lắc đầu Lại có người gặp xui Người nào bị tên Trương Cảnh Vân kia dẫn theo Sợ không những niệm lôi bị mất mà ngay cả tính mạng cũng khó giữ được Tên Trương Cảnh Vân này rõ ràng được đám tu sĩ nơi đây cực kỳ quen thuộc và cố kỳ Một lúc sau hắn dẫn Vương Lâm đi đến bên ngoài trận pháp khổng lồ Bên ngoài trận pháp cũng đã có mấy trăm tu sĩ đang chờ Tất cả tu sĩ đều chia thành từng tổ Trong đó có một tổ hơn 10 người sống như cũng lần đầu tiên đến đây Trong tổ 10 người này có người tu vi thấp hơn Có 4 người tu vi khá cao Còn có người đạt đến cảnh giới âm tư Các vị ta lại mang về một người Đây là vu phi đảo hữu Chắc hẳn mọi người cũng đã từng được nghe nói đến Trương cảnh vân tiến lên Hắn cười ha hà nói